Lúc này, Lưu Tân Trung đi đến, Hoàng thượng, cơm trưa chuẩn bị tốt, ngài là ở trong đại trướng dùng nữa vẫn là ở bên ngoài dùng. Hôm nay thời tiết phi thường hảo, trời cao vân đạm, cuối thu mát mẻ, hơn nữa song Yến Sơn phong cảnh cũng không tồi. Rất nhiều các đại thần đều lựa chọn ở lều trại bên ngoài dùng cơm trưa. liền ở lều trại dùng cơm trưa. Nếu hắn đi ra ngoài dùng cơm trưa, các đại thần sợ là sẽ dùng không an tâm. Là, nô tài này liền ăn bài. Ngự thiện phòng người trực tiếp đưa tới khảo lộc thị hơn nữa không lâu phía trước mới vừa săn đến lộc phi thường mà mới mẻ đương nhiên còn có sừng hiệu lưu tấn trung cầm lấy dao nhỏ cắt lấy sừng hiệu dùng một cái cút vàng tiếp được sừng hiệu chảy ra máu tươi hoàng thượng mới mẻ sừng hiệu huyết cảnh tông giận chừng mắt lưu tấn trung ngựa khí thực không tốt ngươi cảm thấy chấm yêu cầu dựa sừng hiệu huyết tới tiến bổ sao lưu tấn trung nén cười nói hoàng thượng sừng hiệu huyết còn có cường thân kiện thể tác dụng không phải chỉ có tráng dương hiệu quả nói Hắn vội vàng cười theo nói, cái này sừng hiệu huyết là thái hậu nương nương phân phó nô tài làm. Cảnh Tông Phi thường ghét bỏ mà xua xua tay, lấy xuống, chấm không thích uống máu. Tuy rằng sừng hiệu huyết mới mẻ, nhưng là không biết sẽ có cái gì vi khuẩn ở bên trong, hắn nhưng không nghĩ tiêu chảy. Chính là, đây là thái hậu nương nương công đạo, ngài không uống liền quá đáng tiếc. Ngươi nếu là cảm thấy đáng tiếc, chấm liền thưởng ngươi. Lưu Tân Trung, hắn một cái thái dám uống sừng hiệu học làm cái gì, này không phải tự ngược sao. Thấy Cảnh Tông không muốn uống, Lưu Tấn Trung đành phải mang sang đi đổ. liền ở ngay lúc này, Cảnh Tông gọi lại hắn. Cảnh Tông cười mà vẻ mặt không có hảo ý, ngươi đem này ly sừng hiệu huyết cầm đi cấp tế quốc công, liền nói chấm ban thưởng hắn. Lần này thu săn, tề quốc công tự nhiên tham gia. Nếu hắn tại như vậy quan trọng hoạt động không xuất hiện, đến lúc đó phát sinh ám sát gì đó, hắn liền rất có khả năng bị hoài nghi. Vì chứng minh chính mình là trong sạch, cho nên hắn tham gia lần này thu săn. Kỳ thật. Tề Quốc Công một cái khác mục đích, chính là tưởng chính mắt chứng kiến Hạ Đại Hạ triều bảo tàng có phải hay không thật sự ở Song Yến Sơn. Lưu Tấn Trung nghe thấy cái này phân phó, cười mà phi thường vui sướng khi người gặp họa, nô tài này liền đi đưa cho Tề Quốc Công. Hoàng thượng này nhất chiêu thật là quá xấu rồi, bất quá hắn thập phần tán thành. Nhớ rõ quan sát Tề Quốc Công biểu tình. Nô tài tuân chỉ. Tề Quốc Công chính ở cùng mặt khác đại thần đem rượu ngôn hoan, Lưu Tấn Trung đưa tới một ly lộc huyết cho hắn, làm hắn tức khắc trở thành toàn trường tiêu điểm. mặt khác đại thần xem hắn ánh mắt thập phần vi diệu, làm luôn luôn ra mặt dày tề quốc công cũng không khỏi mà cảm thấy xấu hổ chờ lưu tấn trung rời đi sau mặt khác đại thần sôi nổi trêu chọc tề quốc công nói bọn họ nhận thức phương diện này đại phu có thể giới thiệu cho hắn nhận thức làm cho tề quốc công vẻ mặt đỏ bừng lưu tấn trung trở về hướng cảnh tông phục mệnh đem tề quốc đi công cán xấu tình hình nói cho hắn cảnh tông nghe xong sau phá lên cười sớm biết rằng chấm tự mình đưa đi phòng trừng tề quốc công biểu tình sẽ càng thêm xuất sắc đáng tiếc hắn không có nhìn đến tề quốc công xuất sắc biểu tình hoàng thượng ngay hẳn là lại ban thưởng cấp tề quốc công một nữ nhân cảnh tông cảm thấy lưu Tấn chung cái này đề nghị quá tuyệt vời dơ lên khỏe miệng cười mà phi thường chơi xấu người đi chọn lựa một người tuổi trẻ xinh đẹp cung nữ đưa đi cấp tề quốc công nô tài này liền đi an bài tề quốc công lần này tới tham gia thu săn cũng không có mang nữ nhân cảnh tông thực chi kỷ mà đưa cho hắn một cái xinh đẹp cung nữ mặt khác đại thần thấy hoàng thượng lại là ban thưởng lộc huyết cấp tề quốc công lại là ban thưởng xinh đẹp cung nữ cấp tề quốc công đều không thế nào hâm mộ là cái nam nhân đều không muốn bị người khác nói không được đây là nam nhân tôn nghiêm các đại thần đống nhiên minh bạch tề quốc công vì cái gì luôn là hoa ở tề quốc công phủ không ra khỏi cửa tiêu khiển nguyên lai like là kia phương diện không được thật là đáng thương tề quốc công không biết hoàng thượng hôm nay là làm sao vậy đầu tiên là ban thưởng cho hắn lục huyết lại ban thưởng một cái cung nữ cho hắn hoàng thượng đây là xem hắn không vừa mắt cố ý chọc ghẹo hắn sao lấy cảnh tông phúc Tề quốc công không được đã bị cả triều văn võ bá quan đã biết. Cái này, tề quốc công đỏ. Bất quá, tề quốc công chính mình lại cảm thấy mất hết mặt. Hoàng thượng ban thưởng cung nữ, hắn còn không thể không cần, lại còn có muốn đầy cõi lòng cảm kích mà nhận lấy. Các đại thần sôi nổi trêu ghẹo hắn nói, hoàng thượng đối hắn thật tốt. Tề quốc công tâm cười khổ, hắn cũng không như vậy cho rằng. Hắn gần nhất nơi nào đắc tội hoàng thượng sao? linh 105. Ở thu săn bắt đầu trước, muốn trước tổ chức cùng loại hiến tế hoạt động. Tiếp theo hoàng thượng phát biểu hạ diễn thuyết, đầu tiên muốn cảm tạ liệt tổ liệt tông, sau đó cảm tạ ông trời, cuối cùng cảnh tông kéo ra cùng chiều không trung bắn một mũi tên, tuyên bố thu săn chính thức bắt đầu. Cảnh tông buổi chiều xuất lĩnh một đám thị vệ săn thú, đương nhiên không có giống nguyên văn cốt chuyện như vậy, mang theo tô kiểu hề đi săn thú. Vì làm đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người tin tưởng, cảnh tông tiến vào song Yến Sơn thời điểm, còn cố ý dẫn người đi chỗ nào đó xoay chuyển. Tuy rằng cảnh tông không có dựa theo nguyên văn cốt truyện mang theo tô kiểu hề đi săn thú, bất quá hắn lại săn thú đến một con gấu đen, tình tiết này nhưng thật ra cùng nguyên văn cốt truyện giống nhau. Trạng vạng thời điểm, tất cả mọi người trở lại doanh địa, phân điểm mỗi người săn đến con ngồi. Cảnh tông săn tới rồi một con gấu đen, hơn nữa một mũi tên mất mạng, một mũi tên phong hầu, là lớn nhất người thắng. Buổi tối, tự nhiên là lửa trại tuyệt tối, an đương nhiên là đại gia săn đến con ngồi. Đại Hạ triều dương nghiệt sân cái này náo nhiệt thời điểm. giết mấy cái thị vệ, giả thành thị vệ lẫn vào đến trong doanh địa. Dù Mỹ Nhân ngồi ở dựa sau vị trí, yên lặng mà gặm hiệu bảo thịt, một bên cảm thán ăn ngon, một bên cảm thán hoàng thượng quả nhiên không có mang Nguyên Văn nữ chủ Tô Kiểu Hề đi săn thú. Lúc trước xem thời điểm, thấy hoàng thượng mang theo nữ chủ đi săn thú, tay cầm tay mà giáo nữ chủ như thế nào săn thú, nàng cảm thấy phi thường ngọt. Nhưng là, hiện tại thấy hoàng thượng không có mang Nguyên Văn nữ chủ Tô Kiểu Hề đi săn thú, nàng trong lòng lại thập phần vui vẻ. Nói thật Nguyên văn nữ chủ tô kiểu hề thật sự không xứng với hoàng thượng, chẳng sợ nàng vì hoàng thượng chắn nhất kiếm, nàng cũng không xứng với hoàng thượng. Lúc ấy xem thời điểm, cũng không cảm thấy nữ chủ không xứng với nam chủ hoàng thượng, nhưng là hiện thực tô kiểu hề lại không có vì hoàng thượng đã làm bất luận cái gì một việc, hơn nữa cũng không có xuất chúng tài hoa, thật là một chút cũng không xứng với hoàng thượng. Cũng may hiện thực hoàng thượng đối nguyên văn nữ chủ tô kiểu hề không giống như vậy yêu thương thích, điểm này làm nàng thực vui mừng. Đương nhiên, nàng cũng biết chính mình không xứng với hoàng thượng. hiện thực hoàng thượng quá ưu tú chỉ sợ chỉ có hoàng hậu hoặc là trang Quý phi mới miễn cưỡng mà xứng đôi hoàng thượng bị dung mỹ nhân ghét bỏ không xứng với tô kiểu hề lúc này cũng đang ở mùi ngon mà ăn món ăn hoang dã nàng bản nhân đối với chính mình chịu không được sủng ái cũng không có quá để ý lựa chạy tiệc tối vẫn luôn liên tục đến giờ tuất mới kết thúc buổi sáng đuổi nửa ngày lộ buổi chiều lại săn thú nửa ngày mọi người đều cảm giác mệt mỏi lựa chạy tiệc tối sau khi kết thúc từng người hồi từng người lều chạy nghỉ ngơi Hoàng thượng trong đại trướng, như cũ đèn đuốc sáng trưng. Buổi tối, có 5 cái đại hạ triều dư nghiệt giả trang thành thị vệ lăn lộn doanh địa. Đại hạ triều dư nghiệt giết chết 5 cái thị vệ thi thể, đã sớm bị hộ long vệ phát hiện. Bất quá, bọn họ cũng đã sớm dự đoán được đại hạ triều dư nghiệt sẽ dùng ngày nhất chiêu. Dự kiến bên trong sự tình. Cảnh tông đối này không hề ngoài ý muốn, kế tiếp, bọn họ hẳn là sẽ nghĩ cách lẫn vào đến ngự tiền thị vệ trung hoặc là ngự lâm quân trung. Đại hạ Triều dư nghiệt nhất hy vọng chính là có thể lẫn vào đến ngự tiền thị vệ chung, như vậy là có thể vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, có thể tùy thời đối hắn ra tay tàn nhẫn. Hoàng thượng, ngự tiền thị vệ không thể làm cho bọn họ lẫn vào. Ngự tiền thị vệ có thể nói là bên người bảo hộ của Hoàng thượng, tuyệt không có thể làm đại hạ Triều dư nghiệt trà trộn vào tới. Bọn họ tưởng hôn cũng hôn không tiến bảo. Ngự tiền thị vệ quản lý phi thường nghiêm khắc, mỗi người tên, tuổi, diện mạo đều nhất nhất đăng ký có trong hồ sơ. Lần này tới thu săn ngự tiền thị vệ tuy rằng rất nhiều, nhưng là quản lý ngự tiền thị vệ người lại có thể nhớ kỹ mỗi người diện mạo Làm cho bọn họ lẫn vào đến ngự lâm quân trung, ngày mai buổi tối mang theo bọn họ đi đảo bảo tàng, như vậy bọn họ liền sẽ không hoài nghi bảo tàng chân thật tính. Thần Minh Bạch Cảnh Tông nhìn thoáng qua Thái Thiếu Tông, dặn do nói, Thế Quốc Công bên kia nhìn chằm chằm thần điểm, bất quá các ngươi chính mình cũng muốn chú ý, không cần bị phát hiện. Hoàng thượng yên tâm, hộ long vệ sẽ tiểu tâm cẩn thận. Cảnh tông vẫy vây tay, ý bảo thái thiếu tông có thể lui xuống. Thái thiếu tông tồn tại, chỉ có cảnh tông bên người thân cận nhân tài biết, những người khác là hoàn toàn không biết hắn tồn tại. Chờ tới rồi khuya khoát, giả trang thành thị vệ đại hạ triều dư nghiệt nhóm vẫn luôn đang đợi cảnh tông bọn họ hành động. Chính là, bọn họ đợi một đêm, cũng không có thấy đại Chu hoàng đế có bất luận cái gì động tác. Nhị ca, đại Chu cẩu hoàng đế không có bất luận cái gì động tác, chúng ta có phải hay không bị lừa? Lúc này mới ngày đầu tiên, người gấp cái gì được xưng là nhị ca nam nhân liếc xéo liếc mắt một cái hỏi chuyện huynh đệ Lão tam ngươi chính là tính tình quá nóng nảy này thu săn mới bắt đầu ngày đầu tiên lấy đại chu hoàng đế cẩn thận khẳng định sẽ không ở ngày đầu tiên liền có động tác nhị ca ta có thể không đội sao được xưng là lão tam nam nhân gãi gãi mặt nói đây chính là chúng ta đại hạ bảo tàng bọn họ thế thế đại đại người ẩn tàng rồi một trăm nhiều năm cũng nhịn một trăm nhiều năm vì chính là tìm được đại hạ bảo tàng sau đó phục hưng bọn họ đại hạ Hiện giờ biết được bảo tàng liền ở trước mắt, hắn trong lòng sao có thể không đội Hắn hận không thể áp đại chu cầu hoàng đế, bức cầu hoàng đế đem chôn giấu bảo tàng địa điểm nói ra. Chúng ta đều đợi một trăm nhiều năm, ngươi lại cấp cũng không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Lão nhị gắt gao mà cao mày, thần sắc phi thường nghiêm khắc, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo, ngươi không cần bởi vì nhất thời tình thế cấp bách liền làm ra xúc động sự tình tới, làm đại chu cầu hoàng đế phát hiện chúng ta tồn tại. như vậy chúng ta này một trăm nhiều năm sở làm hết thể liền sẽ thất bại trong găng thức lao tam nghe được lời này trong lòng căng thẳng sắc mặt cũng trở nên phi thường trịnh trọng nhị ca ngươi yên tâm ta tuyệt không sẽ làm hỏng chúng ta đại sự lão nhị giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vô lao tam bà vai đại chu cẩu hoàng đế không có khả năng không có bất luận cái gì động tác chúng ta chỉ cần kiên nhẫn mà chờ là được nhị ca nói chính là hôm sau thu săn tiếp tục tiến hành không có bất luận cái gì dị thường chờ tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đại hạ triều dư nghiệt phát hiện có chút không thích hợp bọn họ bị kêu đi rồi đi theo đại bộ đội hướng núi sâu đi nhị ca này lao tam đệ nặng thanh âm hỏi bên người lão nhị lão nhị nhỏ giọng mà nói xem ra đêm nay liền phải đảo bảo tàng nghe được lời này lẫn vào ngự lâm quân chung năm cái đại hạ triều dư nghiệt trong lòng phi thường kích động đại chu cầu hoàng đế rốt cuộc kiềm chế không được muốn ở đêm nay bắt đầu lén lút mà đảo bảo tàng bất quá Đêm nay tham gia đảo bảo tàng ngự lâm quân chỉ có 100 nhiều người. Xem ra, đại chu cẩu hoàng đế vẫn là thực cẩn thận. Thái thiếu tông giả thành đêm nay ngự lâm quân đầu đầu, mang theo này hơn 100 ngự lâm quân quanh co lòng vòng. Đại khái đi rồi một canh giờ, bọn họ này nhóm người rốt cuộc đến mục đích địa. Đều dừng lại. Ngự lâm quân động tác nhất trí mà ngừng lại. năm cái đại hạ triều dư nghiệt nương cây đuốc quan mang, khắp nơi nhìn nhìn, như là muốn đem nơi này địa lý vị trí đặc thù nhớ kỹ. Kỳ thật. Bọn họ ở tới trên đường, đã lưu lại ký hiệu, phương tiện bọn họ về sau có thể tìm được. Nhưng là, chung quanh đen như mực, khắp nơi tất cả đều cây cối, cũng không có cái gì rõ ràng đặc thủ. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết chính mình ở nơi nào. Đầu nhi, ngươi xác định là nơi này sao? Thái thiếu tông giả trang đầu nhi trong tay cầm bản đồ, hẳn là chính là nơi này. Chính là, nơi này cái gì đều không có, chúng ta muốn từ nơi nào xuống tay. Liên ở gần đây bắt đầu đào. Thái thiếu tông cái này đầu đầu đối với phía sau một đám ngự lâm quân nói, từ ta nơi vị trí một trượng nội bắt đầu đảo Là, đầu nhi, ngự lâm quân thanh âm không lớn, sợ cảnh giác nơi xa doanh địa lều trại người, bằng không bọn họ làm những chuyện như vậy liền bại lộ. Bắt đầu hành động. Ngự lâm quân nhóm cầm sẻng, cái quốc, đinh ba bắt đầu đảo khởi thổ tới. Phần 146. năm cái đại hạ triều dư nghiệt tách ra bốn phê, ở bốn cái bất đồng phương hướng đảo thổ. Trong núi thổ gián chắc, không tốt lắm đảo. Đào một canh giờ sau, năm cái đại hạ triều dư nghiệt liền mệt đến có chút thở hồn hển, chính là ngự lâm quân nhóm lại không hề phản ứng. năm cái đại hạ triều dư nghiệt bị ngự lâm quân nhóm thể lực kinh tới rồi, này đó ngự lâm quân thoạt nhìn một chút đều không mệt, vùi đầu khổ đào. Đệ nặng kinh hãi, năm cái đại hạ triều dư nghiệt chỉ có thể cùng ngự lâm quân nhóm bảo trì nhất trí mà tiếp tục đào thổ. Lại qua một canh giờ, thái thiếu tông cái này đầu đầu làm ngự lâm quân nhóm ngừng tay chung động tác, mở miệng hỏi, có hay không cái gì phát hiện Đầu nhi, ngay từ đầu không hào đào, nhưng là vừa rồi ta cảm giác thổ giống như có chút mềm suốt. Những người khác đâu? Những người khác cũng nói ngay từ đầu đào lên rất cố sức, nhưng là liền ở vừa rồi thời điểm, bọn họ phát hiện đào lên không cần như vậy dùng sức. Đầu nhi, nếu này khối địa hạ thật sự có cái gì, kia càng đi hạ đào, này thổ liền sẽ càng mềm suốt. Chúng ta hiện tại đào nhiều ít mễ Đào 2 mươi mễ Thái thiếu tông nhéo cảm làm bộ một bộ suy nghĩ sâu xa mà bộ dáng Nếu hoàng thượng nói đồ vật thật sự tại đây khối địa hạ, như vậy ít nhất muốn ở 100 mét dưới mới có thể phát hiện thổ chất mềm suốt. Chẳng lẽ không ở nơi này? Mặc kệ thế nào, chúng ta trước đào đến 100 nhiều mễ lại nói. Thái Thiếu Tông ngẩng đầu nhìn mắt bóng đêm, sắp trời đã sáng, phân phó nói, chúng ta lại đào một canh giờ, ngày mai buổi tối tiếp tục tới nơi này đào. Là, Đầu Nhi. Ngự Lâm Quân lại hự hự mà đào một canh giờ sau, lúc này mới phản hồi doanh địa. Tổng cộng đào ba cái canh giờ. Ngự lâm quân nhóm liền cùng giống như người không có việc gì, chính là năm cái đại hạ triều dư nghiệt liền mệt đến không nhẹ. Ở phản hồi doanh địa lều chạy trên đường, năm người bị ngự lâm quân thể lực dọa tới rồi. Bọn họ năm người đều sẽ võ công, hơn nữa thân thủ đều không kém, chính là bọn họ đảo thổ cùng này đàn ngự lâm quân so sánh với liền kém xa. Đại hạ triều dư nghiệt không biết ngự lâm quân trước kia chịu quá mà huấn luyện là cỡ nào mà biến thái, quả thực đem bọn họ hướng chết thao luyện, lúc này mới làm cho bọn họ có sâu không lường được mà thể lực. Đánh giặc là nhất háo thể lực, các tướng sĩ không có một cái hảo thể lực, như thế nào có thể đánh thắng trận. Cho nên, cảnh tông đối các tướng sĩ thể lực yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Chờ tới rồi doanh địa, đại hạ triều dư nghiệt lão nhị tìm một cơ hội trốn đi, hướng đi những người khác báo tin. Chúng ta xuất phát thời điểm là từ phía tây đi, dọc theo đường đi chúng ta đều để lại ký hiệu. Lão nhị nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua tình hình, tuy rằng dọc theo đường đi vòng vòng cong cong, cụ thể không biết phương hướng nào. Nhưng là ta cảm giác chúng ta tối hôm qua đi lộ là tương đối hẻo lánh Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì đi ở phía trước ngự lâm quân đều cầm đao kiếm chặt cây chi gì đó. Lão nhị đem trong lòng suy đoán nói ra, nếu không phải hẻo lánh lộ, không cần vừa đi một bên chặt cây chi cỏ dại. Các ngươi đến mục đích thời điểm, có chú ý tới phụ cận có cái gì bất đồng sao? Lão nhị nhẹ nhàng lắc đầu, không có, quá tối, hơn nữa ở núi sâu, bốn phía trừ bỏ thụ, vẫn là thụ. Hảo, ta đã biết. Chúng ta đợi lát nữa rửa theo các ngươi lưu lại ký hiệu đi tìm. Đại ca, các ngươi chú ý chút, Ngự Lâm quân hôm nay buổi tối còn sẽ đi đào, bọn họ muốn đảo đến một trăm nhiều mễ. Chúng ta sẽ chú ý, ngươi chạy nhanh trở về đi, cẩn thận một chút, không cần bị người phát hiện. Đúng vậy, lão nhị không dám nhiều trì hoãn, đem tối hôm qua sự tình nói một lần sau, hắn liền lén lút về tới doanh địa. Chương 106. Đại hạ triều Dương nghiệt theo lão nhị bọn họ lưu lại ký hiệu, vòng đi vòng lại mà tìm được rồi ba ngày. rốt cuộc tìm được rồi lão nhị nói địa điểm chỉ thấy hiện trường bị đào ra rất lớn một cái viên hố bên cạnh chất đống một đống thổ từ thổ nhan sắc tới xem phi thường tươi đẹp hẳn là mới là bị đào ra mười mấy đại hạ triều dư nhiệt nhảy vào viên hố đông chọc chọc tây moi moi cũng không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương đại ca chúng ta đại hạ bảo tàng thật sự tại đây phía dưới sao được xưng là đại ca nam nhân là một cái 40 tuổi xuất đầu cường tráng nam nhân ngũ quan đoan chính biểu tình nghiêm túc thoạt nhìn một thân chính khí mà bộ dáng. Đại Chu hoàng đế đại buổi tối phái Ngự Lâm quân tới đảo, chúng ta đại hạ bảo tàng hẳn là liền tại đây phía dưới. Đại ca, chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Chính mình động thủ đảo, vẫn là chờ Đại Chu cầu hoàng đế đào hảo? Chính chúng ta đảo thực dễ dàng bị phát hiện, vẫn là chờ Đại Chu hoàng đế đào hảo sau, chúng ta tái hành động. Đại ca ý tứ là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, chờ Đại Chu hoàng đế đào hảo sau mở ra bảo tàng nhập khẩu. Chúng ta liền động thủ. Được xưng là đại ca nam nhân nói những lời này khi ánh mắt phi thường lang liệt. Chúng ta đây liền chờ đại chu hoàng đế đem bảo tàng nhập khẩu mở ra sau, chúng ta lại động thủ. Được xưng là đại ca nam nhân nhìn tối hôm qua bị đào ra viên hố, vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Thấy đại ca đột nhiên không nói lời nào, tiểu đệ tò mò hỏi, đại ca, làm sao vậy, có chỗ nào không đúng sao. Ta suy nghĩ bảo tàng nhập khẩu mở ra, nói không chừng bên trong sẽ có cơ quan. được xưng là đại ca nam nhân hơi hơi nhíu lại mày biểu tình có chút ngưng trọng chúng ta không có bảo tàng bên trong bản đồ nói như vậy bảo tàng không có khả năng tùy tùy tiện tiện mà chôn giấu nhất định sẽ thiết có cơ quan liền cùng hoàng đế lăng mộ giống nhau đại chu cẩu hoàng đế hẳn là có nếu không chúng ta đi trộm giống tàng bảo địa đồ như vậy quan trọng đồ vật khẳng định giấu ở thần bí nhất địa phương chúng ta là trộm không đến vậy cầm đao đặt tại đại chu cẩu hoàng đế trên cổ uy hiếp hắn nói ra không nói Chúng ta liền giết hắn. Được xưng là đại ca mà nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ta hỏi một chút tề quốc công phủ người, xem bọn hắn có cái gì ý tưởng. Đại ca, ngươi hỏi bọn hắn có ích lợi gì? Đối với tề quốc công phủ người, rất nhiều đại hạ triều dư nghiệt trước mắt, cảm thấy tề quốc công phủ người chính là rùa đen rút đầu, cái gì đều không làm, liền chờ bọn họ đem sở hữu sự tình làm tốt, bọn họ hảo ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Có lẽ, tề quốc công phủ người biết tàng bảo địa đồ ở nơi nào? Bọn họ trong tay nếu là có tàng bảo địa đồ, bọn họ đã sớm chính mình động thủ, còn dùng đến chúng ta sao? Ngươi nói cũng đúng, ta đây liền hỏi một chút bọn họ như thế nào bắt được tàng bảo địa đồ. Đại ca, không cần như vậy phiền thoái, đến lúc đó chúng ta đem cẩu hoàng đế người toàn bộ giết, cẩu hoàng đế vì mạng sống sẽ ngoan ngoãn mà đem tàng bảo địa đồ giao ra đây. Ân, bất quá vẫn là muốn trước nhìn xem nơi này là không phải bảo tàng nhập khẩu. Được xưng là đại ca người vẫn là tương đối cẩn thận. Sẽ không nhìn đến đại trung ngự lâm quân ở chỗ này đào cái hố to, liền sẽ xuẩn đến cho rằng nơi này chính là bảo tàng nhập khẩu. Đại ca, cách đó không xa có tiếng vó ngựa truyền đến, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, bằng không bị phát hiện liền không xong. Đi! Đại hạ triều dư nghiệt mới vừa đi không bao lâu, hộ long vệ liền xuất hiện bọn họ vừa rồi đứng ở địa phương. Thái thiếu tông nhìn mới mẻ dấu chân, khoe môi dơ lên một mặt cười như không cười mà tươi cười, nếu còn nghĩ tới tàng bảo đồ, thật đúng là cẩn thận. Đầu nhi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không có cái gì tàng bảo đồ a Thái Thiếu Tông nhó cằm, hơi hơi trầm tư hạ nói, bọn họ muốn tàng bảo đồ, chúng ta liền cho bọn hắn bịa đặt một phần hảo. Chế tạo một phần giả tàng bảo đồ rất đơn giản. Chờ Thái Thiếu Tông trở lại doanh địa liều trại, đem đại hạ chiều dư nghiệt đã đi qua tối hôm qua đảo hố địa phương một chuyện bẩm báo cấp cảnh Tông. Bọn họ muốn tàng bảo đồ, các ngươi liền chế tạo một phần tàng bảo đồ ra tới, nhớ rõ muốn làm cho phức tạp khó hiểu Tốt nhất dùng đến đại hạ triều đồ vật, tỉ như nói truyền quốc ngọc tỉ. Tăng bảo đồ làm cho quá đơn giản sẽ làm những cái đó đại hạ triều dư nghiệt hoài nghi, làm cho phức tạp khó hiểu một ít, bọn họ một chốc một lát xem không rõ, nói không chừng sẽ tin tưởng là thật sự. Thần Minh Bạch, quả nhiên vẫn là hoàng thượng gian trá. Đúng rồi, đêm nay lại tăng phái một ít ngự lâm quân đào hố, làm đại hạ triều dư nghiệt nhìn đến chúng ta nôn nóng, như vậy bọn họ mới có thể càng tin tưởng. Thái thiếu tông cười mà vẻ mặt sán lạn mà nói. Cái này giao cho thần tới làm. Có đôi khi hoàng thượng hố khởi người tới, thật là có thể đem người hố chết. Hậu thiên buổi tối đem bảo tàng nhập khẩu đào ra. Thái thiếu tông mở miệng hỏi, hoàng thượng, ngươi tính hậu thiên buổi tối động thủ sao? Chờ bọn họ người tới tề, chúng ta lại động thủ. Cảnh tông đôi tay giao điệp phụ trợ cằm, cười mà ý vị thâm trường. Chờ đem bảo tàng nhập khẩu đào ra tới, bọn họ không sai biệt lắm đều tới. Hoàng thượng, nếu tề quốc công phủ người không thượng câu, làm sao bây giờ? Thái Thiếu Tông thực không nghĩ bắt hoàng thượng nước lạnh, nhưng là tề quốc công phủ người thật sự rất khó làm. Cảnh tông ngữ khí nhàn nhạt mà nói, vậy thực hành cái thứ hai kế hoạch. Thái Thiếu Tông cùng Lưu Tấn Trung, bọn họ hy vọng hậu thiên buổi tối có thể đem đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người một lưới bắt hết. Đêm nay tiếp tục đào hố đi. Vào lúc ban đêm, Thái Thiếu Tông lại hóa thành ngự lâm quân đầu đầu, mang theo 200 nhiều ngự lâm quân lại đi tối hôm qua nơi đó bắt đầu đào hố. Năm cái đại hạ triều dư nghiệt thấy đêm nay nhân số gia tăng rồi không ít, hơn nữa bọn họ động tác muốn so tối hôm qua mau nhiều, giống như thực cấp bộ dáng. Đào hơn một canh giờ sau, thái thiếu tông làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Đầu nhi, ta có thể hỏi hạ này khối địa hạ rốt cuộc có cái gì thứ tốt sao? Năm cái đại hạ triều dư nghiệt nghe thấy cái này vấn đề, đều không cấm dựng lên lỗ thai tới nghe. Thái thiếu tông nắm lên túi nước uống lên mấy ngụm nước sau, chậm gì gì mà nói, ta nghe nói này dưới nền đất là thứ tốt. nhưng là cụ thể là thứ gì ta liền không rõ ràng lắm thứ tốt nên không phải là vàng bạc tài bảo đi khẳng định là vàng bạc châu báu vàng không hoàng thượng cũng sẽ không làm chúng ta khuya khoắt lén lút mà tới đảo thái thiếu tông ra vẻ hung ác mà nói liền các ngươi nói nhiều cho các ngươi đảo liền đảo đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa Đầu nhi chúng ta đảo đến bây giờ cũng không có phát hiện cái gì bảo bối a ngươi xác định là nơi này không phải mặt khác địa phương sao nếu là hảo bảo bối nhất định chôn ở nhất phía dưới Nào có đơn giản như vậy đã bị chúng ta đào ra. Thái Thiếu Tông đứng lên, vỗ vô mông, nâng lên chân đá bên người người một chân, đi lên, chúng ta tiếp tục đào. Đầu nhi, chúng ta muốn đào tới khi nào? Hoàng thượng nói là nơi này không sai, chúng ta chỉ cần tiếp tục đào là có thể đào ra. Thái Thiếu Tông nói, Hoàng thượng nói muốn ở thu săn kết thúc trước đào ra, chúng ta chỉ có hai ngày buổi tối thời gian. Đúng vậy, Hoàng thượng nói sẽ không sai, chúng ta đây tiếp tục đào. Các huynh đệ đi lên, tiếp tục đào. được rồi, ngự lâm quân nhóm tiếp tục hự hự mà đào hố, một đám nhiệt tình tràn đầy mà bộ dáng. năm cái đại hạ triều dương nghiệt thấy ngự lâm quân như là không biết sẽ mệnh giống nhau mà đào hố, nghĩ thầm cái này bảo tàng nhập khẩu mười chi tám chín liền ở chỗ này đào cả đêm, đại khái đào có bảy tám chục mễ. ngày mai buổi tối lại đào cả đêm, hẳn là là có thể đem nhập khẩu đào ra. thái thiếu tông nhìn nhìn ngự lâm quân, cười nói: các huynh đệ vất vả, chờ đào tới rồi nhập khẩu, hoàng thượng sẽ tưởng thưởng chúng ta. kia thật tốt quá. Nghe nói sẽ có ban thưởng, ngự lâm quân nhóm một đám trên mặt phát ra quang. Hảo, các minh đệ, chúng ta đêm nay liền đảo đến nơi đây, ngày mai buổi tối tiếp tục đảo. Phần 147 Hảo, lấy này đồng thời, tề quốc công cũng thu được ngự lâm quân khuya khoát đảo hố tin tức, nhưng là hắn cũng không có cái gì phản ứng. Hoàng thượng, tề quốc công liều trại không có bất luận cái gì động tĩnh. Cảnh Tông nghe được lời này, hơi hơi như mày, sắc mặt có chút khó coi. cái này cáo giả thật đúng là có thể nhận a cái này tề quốc công là rùa đen sao thái thiếu tông nói những lời này ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi cảnh tông hỏi ngày mai buổi tối không sai biệt lắm có thể đào đến nhập khẩu đi thái thiếu tông nhẹ nhàng điểm phía dưới ngày mai buổi tối có thể đào đến nhập khẩu cảnh tông cầm quạt xếp nhẹ nhàng mà gõ xuống tay tâm thần sắc như suy tư gì mà nói đào đến nhập khẩu sau các ngươi không cần mở ra mà là phái người đóng tại phụ cận chờ chấm hậu thiên buổi chiều đi mở ra nhập khẩu Hoàng thượng, chờ đến hậu thiên tái hành động có thể hay không chậm. Thái thiếu tông như mày, trên mặt lộ ra một mặt lo lắng mà thần sắc, ngày mai buổi tối đào ra nhập khẩu, thần lo lắng những cái đó đại hạ triều dư nghiệt sẽ lập tức hành động. Bọn họ không có tàng bảo đồ, sợ bên trong sẽ có cơ quan, cho nên ngày mai buổi tối tạm thời sẽ không hành động. Cảnh tông mở ra quạt xếp, chậm gì gì mà phê phẩy, trên mặt là tràn đầy mà chắc chắn, bọn họ phải chờ chúng ta mở ra nhập khẩu sau mới có thể hành động. Tiếng ngày mai buổi tối yêu cầu tăng phái nhân thủ sao? Đương nhiên muốn tăng phái nhân thủ, muốn cho bọn họ nhìn đến chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ. Cảnh Tông cầm quạt xếp nhẹ nhàng mà gõ chính mình cầm, cười tủng tỉm mà nói, chỉ có chúng ta nghiêm binh gác, bọn họ mới có thể càng thêm tin tưởng. Thái Thiếu Tông nghe được lời này, hiểu ý mà cười, cười mà có chút tâm hiểm, thân ngày mai buổi tối tự mình mang binh giữ nghiêm. Hắn cũng không tin đám kia đại hạ triều dư nghiệt không thượng câu. Bất quá, Hoàng thượng Ngài vì cái gì muốn hậu thiên buổi chiều hành động, mà không phải buổi tối. Rốt cuộc buổi tối hảo hành động. Buổi tối nói, bọn họ dễ dàng trốn đi. Cảnh Tông gợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười, thần bí khó lường, chấm muốn bọn họ cho hấp thụ ánh sáng với rõ như ban ngày dưới. Chính là, hậu thiên không phải khởi hành nhật từ sao? Thái Thiếu Tông cho rằng Hoàng thượng sẽ vào sáng ngày kia xuất lĩnh đại đội ngũ hồi cung, sau đó buổi tối ở phản hồi song Yến Sơn. Chấm sẽ làm những cái đó các đại thần. còn có làm hậu cung các phi tần đi về trước. Cảnh tông lão thần khắp nơi mà nói, chỉ có làm cho bọn họ những người này đi về trước mới có thể có vẻ khả nghi, như vậy tề quốc công cái kia cáo giả mới có thể mắc như. Hoàng thượng anh Minh Quả nhiên hoàng thượng nhất tâm hiểm, cứ như vậy các đại thần đều sẽ suy đoán hoàng thượng lưu tại song Yến Sơn là vì cái gì, tề quốc công tâm khẳng định cũng sẽ có điều hoài nghi. Hảo, đêm nay tiếp tục đào hố đi. Cảnh tông ý có điều chỉ mà nói, hố đào hảo. mới có thể đem những người đó chôn. Cảnh Tông nói những lời này ngữ khí vân đạm phong kinh, nhưng là nghe vào thái thiếu Tông cùng lưu Tẫn trung lỗ thai lại hàn ý tràn đầy. Không biết sao lại thế này, bọn họ hiện tại có điểm đồng tình đại hạ chiều những cái đó dư nghiệt. Bọn họ như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, cố tình lựa chọn ở Hoàng thượng tại vị thời điểm hành động, này không phải tìm ngược sao. Bọn họ nếu là ở tiên đế tại vị thời điểm động thủ, nói không chừng sẽ không thảm như vậy. Tới rồi buổi tối. Thái thiếu tông cái này đầu đầu lại xuất lĩnh một đám ngự lâm quân đi đào hố, nhưng là đêm nay nhân số muốn so trước hai ngày buổi tối nhiều vài lần. Nhị ca, xem ra bọn họ đem bảo tàng nhập khẩu đào ra sau, sẽ trực tiếp canh giữ ở cửa. Nhị ca, chúng ta đêm nay muốn hay không động thủ? Không đội chờ ta hướng đại ca hội báo sau lại làm quyết định. Chúng ta người cũng không có toàn bộ lại đây, hướng đại ca hội báo sau, phải chờ tới nhân mã đến đông đủ mới có thể động thủ. Được xưng là nhị ca người hạ giọng nói. Phỏng chừng sẽ ở đêm mai động thủ, cho nên đêm nay chúng ta mấy cái đào hố thời điểm không cần quá dùng sức, lưu một ít sức lực ngày mai động thủ. "Hảo, nghe nhị ca." Chờ tới rồi mục đích địa, một đám người tiếp tục hự hự mà đào hố. "Bất quá, năm gái đại hạ triều dư nghiệt không giống trước hai ngày buổi tối liều mạng mà đào thổ, muốn bảo tồn sức lực chuẩn bị ngày mai hành động." Đào hơn một canh giờ, không biết là ai hô một câu đào tới rồi, toàn bộ Ngự Lâm quân không khí trở nên sôi trào lên. Thái thiếu tông cái này đầu đầu vội vàng chạy qua đi, cẩn thận mà xem xét mấy lần, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nói, này hẳn là chính là nhập khẩu, các ngươi tiếp tục đào, bất quá phải chú ý điểm, ngàn vạn không cần phá hủy nhập khẩu. Một khi đào trọng, nhập khẩu nói không chừng sẽ sụp đổ. Là, đầu nhi, Năm cái đại hạ triều dư nghiệt đứng ở một bên, một bên làm bộ đào thổ, một bên khẩn trương chờ đợi nhập khẩu bị đào ra. Lại đào một canh giờ, rốt cuộc đem nhập khẩu hoàn hảo không tổn hao gì mà đào ra tới. Ngự lâm quân nhóm hoan hô lên, bọn họ đào ba ngày buổi tối, rốt cuộc thành công. Năm cái đại hạ triều dư nghiệt nhìn đến nhập khẩu là một cái cửa đá thời điểm, tâm tình phi thường mà kích động. Đầu nhi, nay cửa đá thượng như thế nào có một đoá hoa sen? Nào đó ngự lâm quân hỏi. Hoa sen thái thiếu tông làm bộ làm tịch mà ở cửa đá thượng sờ tới sờ lui, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Nay hẳn là tiền triều đại hạ triều đồ vật, ta nhớ rõ đại hạ triều quốc hoa là hoa sen. Năm cái đại hạ triều dư nghiệt nghe được lời này, trong lòng hung hăng mà nhảy hạ. Năm người tế đến phía trước, tỉ mỉ mà nhìn nhìn cửa đá, phát hiện cửa đá thượng thật là một đóa hoa sen, hơn nữa là một đóa chín cánh hoa sen. Không sai, đây là bọn họ đại hạ quốc hoa, chín cánh hoa sen. Bọn họ đại hạ triều hoàng thất tín ngưỡng Phật giáo, cho nên liền đem chín cánh hoa sen làm quốc hoa. Cái này cửa đá thượng có chín cánh hoa sen, thuyết minh nơi này thật là bảo tàng sở tại. Bọn họ hoa một trăm nhiều năm. Rốt cuộc tìm được rồi bọn họ đại hạ bảo tàng. năm gái đại hạ triều dư nghiệt tâm tình mênh ngông, mỗi người nhiệt liệt doanh trọng. Nếu không phải suy xét đến bên người có đại chu ngự lâm quân ở, bọn họ hận không thể ôm nhau chúc mừng hoan hô. Thái thiếu tông phân phó nói, đây là hoàng thượng muốn tìm được địa phương, hiện tại chúng ta tìm được rồi, hoàng thượng sẽ nhớ rõ các ngươi công lao. Thật tốt quá. Thái thiếu tông đông nhiên sụ mặt, ngự khí phi thường nghiêm túc, cái này nhập khẩu trọng yếu phi thường, chúng ta muốn thủ tại chỗ này. Không thể làm bất luận kẻ nào tới gần, Minh Bạch sao? Minh Bạch! Đêm nay đại gia vất vả điểm, lấy ra trận địa sẵn sàng đón quân địch mà thái độ thủ cái này nhập khẩu. Là, đầu nhi, năm cái đại hạ triều dư Nguyệt trung nhị ca nhân cơ hội trộm mà trốn đi, trở về hướng bọn họ đại ca thấu phong báo tin. Cửa đá thượng thật là chín cánh hoa sen, ngươi thấy rõ ràng sao? Đại ca bắt lấy lao nhị bả vai, giữa mày khó nén kích động. Đại ca, ta xem đến rõ ràng. cửa đá thượng đích sắc điêu khắc một đóa chín cánh hoa sen ta sẽ không nhìn lầm chín cánh hoa sen là chúng ta đại hạ quốc hoa như vậy đại chu ngự lầm quân đảo gia nhập khẩu chính là chúng ta đại hạ bảo tàng nhập khẩu đại ca nói tới đây hốc mắt không khỏi mà ướt thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào chúng ta hoa một trăm nhiều năm rốt cuộc tìm được rồi bảo tàng thật sự là quá tốt nghe thấy cái này tin tức tốt ở đây tất cả mọi người hỉ cực mà khóc một đám trong miệng đều nói thật tốt quá ông trời có mắt Cái này chúng ta phục hưng đại hạ có hy vọng rồi. Lần này chúng ta nhất định có thể lật đổ đại chu, khôi phục chúng ta đại hạ. Lật đổ đại chu, khôi phục đại hạ. Đại hạ triều dư nghiệt một đám đều trở nên vô cùng kích động, hận không thể hiện tại liền vén tay áo xử lý đại chu cầu hoàng đế. Đại ca mang theo vài người lập tức rời đi song Yến Sơn, trở lại kinh thành đi đem tin tức tốt này nói cho trong kinh thành đợi mệnh các huynh đệ. Ngay kế sáng sớm, Thái thiếu tông xuất hiện ở cảnh tông trong đại trướng. Hoàng thượng những cái đó đại hạ triều dư nghiệt thượng câu tề quốc công phủ bên kia đâu tề quốc công hẳn là thu được tin tức bất quá tạm thời còn không có động tĩnh các ngươi đi trước căn bài chiều nay kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành cảnh tông hơi hơi nheo lại mắt đáy mắt lập lọe nguy hiểm ánh địa quan mang đến nỗi tề quốc công phủ tiếp tục nhìn chằm chằm không cần có bất luận cái gì lơi lỏng là hoàng thượng cảnh tông khỏe mắt một mặt màu đỏ tươi rũi lơi liếm liếm cánh môi, trong giọng nói tràn ngập thị huyết Rốt cuộc có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Thái Thiếu Tông cùng Lưu Tấn Trung nhìn đến Hoàng thượng lộ ra thị huyết biểu tình. Hai người trong lòng tức khắc tràn ngập sợ hãi. Trước kia Hoàng thượng ở Bắc Mạc Đại Khai sát giới mà thời điểm liền sẽ lộ ra như vậy thấm người mà thần sát. Chương 107 Thu săn sau khi kết thúc, Hoàng thượng hạ lệnh làm các đại thần cùng các phi tần đi về trước. Cái này ý chỉ nhấc lên không ít nghi hoặc. Các đại thần đều ở phòng đoán Hoàng thượng tiếp tục Lưu tại bãi săn làm cái gì. chẳng lẽ hoàng thượng săn thú còn không có đánh đã đá ghiển tưởng ở sông yến sơn ở lâu mấy ngày mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào các đại thần cùng hậu cung các phi tần vẫn là ngoan ngoãn mà dựa theo hoàng thượng ý chỉ rời đi thu săn bãi săn ở trong cung hoàng hậu cùng trang quý phi hôm nay sáng sớm liền ngóng trông hoàng thượng bọn họ trở về chờ đến giữa trưa thời điểm các nàng phát hiện chỉ có chiêu tần các nàng vài người trở về mà hoàng thượng cũng không có hồi cung hoàng hậu đem dung mỹ nhân các nàng mấy cái gọi vào thừa càng cung Do hỏi các nàng thu săn mấy ngày nay có hay không phát sinh dị thường sự tình. Tô Kiểu Hề không rõ Hoàng hậu các nàng vì cái gì hỏi như vậy. Hồi Hoàng hậu nương nương nói, thu săn mấy ngày nay hết thể bình thường, cũng không có phát sinh cái gì khác thường sự tình. Lương Tiệp Dư tán đồng gật gật đầu, tân thiếp cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Dung Mỹ nhân vẻ mặt ngoan ngoan gật đầu, tân thiếp cũng không có phát hiện gì thường địa phương. Trang Quý Phi nghe được Dung Mỹ nhân ba người nói như vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi, luôn mãi hỏi. các ngươi thật sự một chút không có phát hiện gì thường địa phương sao chiêu tần các nàng ba người hai mặt nhìn nhau các nàng ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được khó hiểu chẳng lẽ các nàng hẳn là phát hiện cái gì không thích hợp địa phương sao thấy các nàng ba người vẻ mặt hoang mang khó hiểu mà bộ dáng hoàng hậu cùng trang quý phi liền biết các nàng là thật sự không phát hiện hoàng hậu nghĩ nghĩ thay đổi cái phương thức hỏi vậy các ngươi có phát hiện hoàng thượng có cái gì khác thường địa phương sao hoàng thượng vị phân tối cao chiêu tần lắc đầu thu săn mấy ngày nay Thần thiếp cũng không có hầu hạ hoàng thượng, cho nên không biết hoàng thượng có cái gì khác thường. Lương Tiệp Dư cũng lắc lắc đầu, thần thiếp mấy ngày nay cũng không có hầu hạ hoàng thượng. Dung Mỹ Nhân cũng đi theo nói, thần thiếp cũng không có hầu hạ hoàng thượng. Trang Quý Phi vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hoàng thượng không có cho các ngươi đi hầu hạ sao? Ba người động tác nhất trí mà lắc đầu, không có. Kia hoàng thượng vì cái gì cho các ngươi về trước tới, các ngươi biết không? Không biết. Nghe xong ba người nói. hoàng hậu cùng trang quý phi sắc mặt trở nên càng thêm nương trọng chiêu tần thấy hoàng hậu cùng trang quý phi sắc mặt không tốt hơn nữa hoàng hậu các nàng vẫn luôn hỏi các nàng mấy cái về thu săn cùng hoàng thượng sự tình chẳng lẽ hoàng thượng đã xảy ra cái gì không tốt sự tình hoàng hậu nương nương quý phi nương nương chẳng lẽ hoàng thượng đã xảy ra sự tình gì sao lương tiệp dư cùng dung mỹ nhân nghe được chiêu tần vấn đề này hai người trong lòng không khỏi mà trầm xuống từ hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương sắc mặt tới xem Còn có hoàng hậu nương nương các nàng hỏi phải hỏi để tôi xem, chỉ sợ thu săn thời điểm đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, hơn nữa cùng hoàng thượng có quan hệ. Hoàng hậu cùng trang quý phi nhìn thoáng qua lẫn nhau, ngay sau đó hai người chiều chiêu tần các nàng mấy cái lộ ra trấn an mà tươi cười. Chúng ta chỉ là lo lắng hoàng thượng an uy." Trang quý phi cười nói, bất quá trên mặt nàng mà tươi cười thoạt nhìn mất tự nhiên. Các đại thần cùng các ngươi đều trước tiên đã trở lại, chính là hoàng thượng lại không có hồi cùng. Ta cùng hoàng hậu nương nương đều lo lắng hoàng thượng, cho nên mới sẽ hỏi các ngươi mấy vấn đề này. Hoàng hậu nói tiếp, chỉ có hoàng thượng không có trở về, ta cùng Trang Quý Phi trong lòng lo lắng có phải hay không hoàng thượng xảy ra sự tình, cho nên không có cùng các ngươi cùng nhau trở về. Nguyên lai like là như thế này a. Tô kiểu hề các nàng ba cái nghe xong hoàng hậu nương nương các nàng lời này, trong lòng tức khắc yên tâm không ít. Phần 148 Thân thiếp thấy hoàng thượng thực hảo, không giống như là xảy ra chuyện bộ dáng. Phỏng trừng hoàng thượng là tưởng lại bãi săn nhiều ngốc mấy ngày, cho nên không có cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hoàng hậu nương nương cùng Trang Quý Phi nương nương nghe xong lời này, nghĩ thầm nếu thật là như vậy, vậy là tốt rồi. Các ngươi vừa trở về, nói vậy cũng mệt mỏi, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nương nương vẻ mặt ôn nhu mà nói, ta đợi lát nữa phái người đi bãi săn hỏi một chút, các ngươi cũng không cần lo lắng hoàng thượng an nguy. Thần thiếp cáo lui. Thần thiếp cáo lui. Tô kiểu hề các nàng ba người rời khỏi thừa càn cung, nhưng là các nàng ba người trong lòng cũng không có cảm thấy an tâm. Ba người rời khỏi thừa càn cung sau, một câu đều không có nói, từng người về tới từng người trong cung. Trở lại rực khôn cung, tô kiểu hề mày vẫn luôn quá chặt, sắc mặt phi thường tốt mục Hải Thanh thấy tô kiểu hề mà sắc mặt khó coi, trong lòng tràn ngập lo lắng, nương nương, ngài làm sao vậy? Tô kiểu hề xua xua tay, ta không có việc gì, chỉ là chỉ sợ hoàng thượng có việc. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương như vậy nói, nhưng là từ Hoàng hậu nương nương các nàng thần sắc tới xem, Hoàng thượng cùng các nàng từ thu săn bãi săn trở về, nhất định là có việc, hơn nữa vẫn là nguy hiểm sự tình. Chẳng lẽ lại là ám sát? Chính là thu săn thời điểm, cũng không có phát sinh ám sát sự tình, hết thể cũng phi thường bình thường. Cây bừa vụ xuân trở về thời điểm đã xảy ra ám sát, chẳng lẽ cùng cây bừa vụ xuân ám sát có quan hệ? Có khả năng Hoàng thượng thu được cái gì tin tức, cho nên liền lưu tại thu săn bãi săn. chuẩn bị đối phó những cái đó ám sát hắn đối tượng. Hoàng thượng làm cho bọn họ trước tiên trở về, là sợ bọn họ có nguy hiểm đi. Tưởng tượng đến Hoàng thượng sẽ gặp được giống lần trước như vậy ám sát, Tô Kiểu Hề một lòng trở nên thấp thỏm bất an. Không ngừng Tô Kiểu Hề như vậy cho rằng, Dung Mỹ Nhân cũng như vậy cho rằng. Bất quá, biết rõ cốt chuyện Dung Mỹ Nhân nghĩ đến chính là Đại Hạ Triều Dư Nghiệt. Có khả năng Hoàng thượng thu được về Đại Hạ Triều Dư Nghiệt tin tức, cho nên Hoàng thượng mới có thể lưu tại thu săn bãi săn. Ông cây okay, đợi thỏ mà chờ đại hạ triều dư nghiệt tới ám sát hắn. Chính là, nguyên văn cốt truyện, đại hạ triều dư nghiệt cũng không có ở bãi săn thượng ám sát hoàng thượng. Ở nguyên văn, đại hạ triều dư nghiệt hoàn toàn bại lộ ra tới là bởi vì Tề Quốc công phủ mưu phản bị vạch trần. Lại nói tiếp, nàng giống như quên nói cho hoàng thượng, Tề Quốc công phủ người có tiền triều đại hạ công chúa huyết mạch, Tề Quốc công phủ người vẫn luôn muốn tạo phản lật đổ đại chu. Bất quá, giống như không cần nàng nói, bởi vì Khổng thị nữ sẽ nói cho hoàng thượng. cho nên nàng vẫn là không cần lắm miệng. Bất quá, Hoàng thượng lần này thu săn không có cùng nhau trở về, thật là quá kỳ quái. Mặc kệ thế nào, nàng hy vọng Hoàng thượng có thể bình bình an an mà trở về. Thưa Can Cung, Hoàng hậu Nương Nương cùng Trang Quý Phi tâm tình phi thường trầm trọng. Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng thượng làm các đại thần cùng các phi tần về trước tới, rõ ràng là tưởng đem bọn họ chi đi, không nghĩ làm cho bọn họ lâm vào đến trong lúc nguy hiểm. Trang Quý Phi trong lòng phi thường sợ hãi bất an, luôn có một loại dự cảm bất hảo. Hoàng hậu nương nương sắc mặt phi thường trầm trọng, Hoàng thượng là tưởng chính mình đối phó đại hạ triều dư nghiệt. Hoàng hậu nương nương, thân thiếp thật sự hảo lo lắng Hoàng thượng Trang Quý Phi hận không thể bay đi thu săn bãi săn thấy Hoàng thượng. Trang Quý Phi, Hoàng thượng nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Những lời này Hoàng hậu nói cho Trang Quý Phi nghe, cũng là tại thuyết phục chính mình. Trang Quý Phi giơ tay xoa xoa khỏe mắt mà nước mắt, dùng sức gật gật đầu, Hoàng hậu nương nương nói mà không sai. Hoàng thượng nhất định sẽ bình an không có việc gì mà trở về. Chúng ta hiện tại có thể làm chính là coi chừng hảo hậu cung, kiên nhận chờ đợi hoàng thượng trở về. Hoàng hậu nương nương nói không sai. Lúc này, Tề quốc công phủ. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân, bên kia truyền đến tin tức, đã tìm được rồi bảo tàng nhập khẩu. Hiện giờ hoàng thượng lại lưu tại song yến sân thượng, chỉ sợ hoàng thượng là muốn mở ra bảo tàng nhập khẩu, bắt được đại hạ bảo tàng. Phụ thân, đại hạ bảo tàng tìm được rồi. chúng ta còn muốn thờ ơ sao? Tề quốc công loát loát dâu, lão thần khắp nơi mà nói, cái này bảo tàng là thật là giả còn khó mà nói. Phú thân, ngài không tin cái này bảo tàng là thật vậy chăng? Nửa khối truyền quốc ngọc tỷ ở chúng ta trong tay, hoàng thượng chỉ bằng kia nửa khối ngọc tỷ là không có khả năng mở ra bảo tàng. Tề quốc công sở dĩ như vậy bình tĩnh, chính là bởi vì đại hạ triều nửa khối truyền quốc ngọc tỷ ở trên tay hắn. Hắn không tin hoàng thượng tìm được rồi hai cái nửa khối truyền quốc ngọc tỷ đều là thật sự. Trong đó một cái nửa khối khẳng định là giả, là tuyệt đối mở không ra đại hạ bảo tàng. Phu thân, cũng có khả năng dùng truyền quốc ngọc tỷ mở ra bảo tàng nghe đồn là giả. Truyền quốc ngọc tỷ mở ra bảo tàng một chuyện là thật sự, điểm này tuyệt không sẽ sai. Tin tức này nghe nói là năm đó đại hạ cuối cùng một cái hoàng đế bên người người ta nói, hơn nữa chỉ là nói cho bọn họ từng từng từng tàng tổ mẫu, cho nên tuyệt đối sẽ không sai. Nói như vậy, hoàng thượng phát hiện cái này bảo tàng là giả, muốn hay không thông chi bên kia. tề quốc công hơi hơi lắc đầu không cần thông chi bên kia nếu hoàng thượng phát hiện cái này bảo tàng là thật sự như vậy bên kia người sẽ trước tiên cho chúng ta biết đến lúc đó chúng ta tái hành động nếu hoàng thượng phát hiện bảo tàng là giả chúng ta đây liền không cần bại lộ những cái đó đại hạ triều dư nghiệt không biết bọn họ bị tề quốc công chơi mà xoay quanh càng không biết tề quốc công đem bọn họ coi như ngồi phụ thân nếu bảo tàng là giả bên kia khả năng toàn quân bị diệt này đối chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt bên kia người nói như thế nào đều là duy trì bọn họ, có thể nói là bọn họ một đại trợ lực. Ngay sau, bọn họ nếu là hành động, liền rất yêu cầu bên kia người trợ giúp. Tề quốc công nhìn thoáng qua đại nhi tử, ngự khí nhàn nhạt mà nói, bên kia người nếu là toàn quân hủy diệt, đối chúng ta tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Không phải chuyện xấu. Tề quốc công ba cái nhi tử một chốc một lát lý giải không được Tề quốc công vừa rồi câu nói kia y tứ. Tề quốc công buông trong tay chung trà, vẻ mặt đạm mạc mà nói. Bọn họ tồn tại sớm muộn gì sẽ làm chúng ta bại lộ, này đối chúng ta tới nói ngược lại là một kiện chuyện xấu. Bọn họ tề quốc công phủ phải làm sự tình, không cần bên kia người trợ giúp. Có hay không bên kia người duy trì, đối tề quốc công phủ người tới nói không có gì khác nhau. Phụ thân, ngài ý tứ là chúng ta hiện tại không thích hợp bại lộ sao. Các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại động thủ, nếu là thành công, thiên hạ dân chúng sẽ nói như thế nào chúng ta. hiện tại hoàng thượng ở văn nhân các học sinh cùng dân chúng cảm nhận trung địa vị phi thường cao bọn họ nếu là hiện tại động thủ mưu phản liền tính thành công lưu lại cũng chỉ sẽ xú danh rõ ràng thanh danh nói không chừng còn sẽ khiến cho dân chúng phản kháng thậm chí có khả năng cùng chúng ta giống nhau tạo phản bọn họ danh không chính luôn không thuận mà tạo phản lật đổ đại chu như vậy thế tất sẽ kích khởi dân chúng phẫn nộ đến lúc đó nói không chừng có giã tâm người lợi dụng cơ hội này châm ngòi thổi gió làm dân chúng học bọn họ mưu phản lật đổ bọn họ thống trị Ba cái nhi tử nghe được phụ thân lời này, lâm vào trầm tư trung. Bởi vì phụ thân lời nói rất có đạo lý, bọn họ mưu phản địa danh bất chính luôn không thuận, không chiếm được dân tâm, cho nên rất có khả năng sẽ bị lật đổ. Phụ thân, ngài ý tứ là chúng ta từ bỏ sao. Tề quốc công hơi hơi gật đầu, hoàng thượng tại vị trong lúc, chúng ta tốt nhất từ bỏ cho tới nay kế hoạch. Chính là, chúng ta đợi nhiều năm như vậy. Chúng ta đã nhẫn mại một trăm nhiều năm, không để bụng này vài thập niên. Tề quốc công nhưng thật ra xem đến khai. Đối tạo phản một chuyện cũng không sốt ruột. Sớm biết rằng liền ở tiên đế tại vị trong lúc hành động, lúc ấy nhất định sẽ thành công. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì. Mặc kệ thế nào, chúng ta trước kiểm chế bất động. Tề quốc công bưng lên chén trà, chậm gì gì mà uống khởi trà tới, khiến cho bên kia người cùng Hoàng thượng Chu Toàn đi. Là, nghe phụ thân. chương 108. Lúc này, thu săn bãi săn xong Yến Sơn tiến vào giới nghiêm trạng thái, một tầng một tầng mà trọng binh gác, đặc biệt là bảo tàng nhập khẩu. đại hạ triều dư nghiệt nhóm đã toàn bộ đến đông đủ bọn họ đã tiến vào đến song yến sơn núi sâu hiện tại liền chờ cảnh tông mở ra nhập khẩu sau đó bọn họ lại động thủ phía trước lẫn vào đến ngự lâm quân năm cái đại hạ triều dư nghiệt còn ở chờ đến đại chu cầu hoàng đế mở ra nhập khẩu bọn họ năm người liền sẽ hành động cảnh tông đứng ở bảo tàng nhập khẩu cẩn thận mà nhìn nhìn cửa đá thượng chín cánh hoa sen đứng ở cảnh tông phía sau tiếp tục làm bộ ngự lâm quân đầu đầu thái thiếu tông phi thường nhập diễn mà nói hoàng thượng Này cửa đá thượng có chín cánh hoa sen, nhất định là trong lời đồn đại hạ triều bảo tàng. Cảnh Tông Tử trong lòng ngực lấy ra một chương giấy dai, mở ra mà nhìn nhìn, sau đó cùng trước mắt cửa đá đối lập hạ, làm bộ một bộ thâm trầm mà bộ dáng, cùng tàng bảo đồ thượng cửa đá giống nhau có chín cánh hoa sen. Đại hạ triều bảo tàng nhập khẩu, hẳn là ở chỗ này. Thật tốt quá, hoàng thượng. Năm cái đại hạ triều dư nghiệt thấy đại chu hoàng đế lấy ra tàng bảo đồ, mỗi người trong mắt đều phụt ra xuất tinh mang. đại chu hoàng đế trong tay quả nhiên có tàng bảo đồ cảnh tông đem tàng bảo đồ thu lên đối với đứng ở hắn phía sau thái thiếu tông phân phó nói đem cửa đá cậy ra là hoàng thượng thái thiếu tông xoay người đối phía sau ngự lâm quân nói các huynh đệ giữ cửa cậy ra đúng vậy cảnh tông đẩy đến một bên đôi tay ôm ngực nhữ lại mày thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cửa đá xem thái thiếu tông thấy hoàng thượng vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch mà bộ dáng không thể không ở trong lòng nội phục Hoàng thượng thật sự quá biết diễn kịch, làm cho hắn không khỏi mà trở nên khẩn trương lên. Cửa đá thoạt nhìn phi thường trầm trọng, vài cái ngự lâm quân cậy ba ngày, phí sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem cửa đá mở ra. Mở ra. Không biết là ai phát ra một tiếng tiếng hoan hô, tiếp theo toàn bộ ngự lâm quân đều phát ra tiếng hoan hô. Hoàng thượng thái thiếu tông thấy hoàng thượng muốn dẫn đầu tiến vào bảo tàng, vội vàng rũi tay ngăn cản. Hoàng thượng, bên trong rất có khả năng sẽ có cơ quan, vẫn là làm thần chờ đi vào trước nhìn xem. Nếu không có nguy hiểm, ngài lại tiến vào. Cảnh Tông nghĩ nghĩ, ngay sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu, cầm trong tay Tàng Bảo Đồ đưa cho Thái Thiếu Tông. Này Tàng Bảo Đồ có ghi rõ cơ quan nơi chỗ, ngươi cầm Tàng Bảo Đồ đi vào. Tạ Hoàng thượng, Thái Thiếu Tông Mỹ tư tư mà cầm Tàng Bảo Đồ từ nhập khẩu đi vào. Đại khái sau nửa canh giờ, Thái Thiếu Tông bọn họ mấy cái ra tới, trên người đều có chút miệng vết thương. Hoàng thượng, bên trong đích sắc có cơ quan, hơn nữa địa hình phi thường phức tạp. Thái Thiếu Tông đem tàng bảo đồ còn cấp cảnh tông sau, giơ tay gãi gãi cái hót, trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ mà tươi cười, Hoàng thượng, cái này tàng bảo đồ họa quá phức tạp, thần chờ xem không hiểu, mới vừa đi vào không bao lâu liền lạc đường. Cảnh tông rất là ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Thái Thiếu Tông, ngự khí không dung cự tuyệt, chấm tự mình đi vào. Chính là, Hoàng thượng, bên trong nguy hiểm thật mạnh, ngài vẫn là không cần đi vào hảo. Thái Thiếu Tông vẻ mặt khẩn trương mà nói, Hoàng thượng, chờ thần tiến vào sau. Đem tình huống bên trong biết rõ ràng sau, ngài lại đi vào. kia chấm phải chờ tới khi nào. Cảnh tông ngữ khí phi thường không kiên nhẫn, một bộ gấp không chờ nổi mà bộ dáng. Chấm hiện tại liền phải đi đi vào. Hoàng thượng Thái Thiếu Tông nóng nảy. Cảnh tông nâng lên tay ngăn cản Thái Thiếu Tông nói, các ngươi không cần nói nữa, chấm hiện tại đi vào. Liền ở ngay lúc này, năm gái đại hạ triều dư nghiệt biết nên động thủ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật, hướng không trung ném đi. Tiếp theo nghe được phanh mà một tiếng. Như là pháo đốt lên không tạc rất thanh âm. Giết đại chu cầu hoàng đế. Xen lẫn trong ngự lâm quân năm cái đại hạ triều dư nghiệt bắt đầu khởi sướng công kích. Hộ giá. Hộ giá. Hộ giá. Có thích khách. Bảo hộ hoàng thượng. nháy mắt, ngự lâm quân loạn thành một đoàn. Đột nhiên, nghe được từng tiếng mà sát, thanh âm phi thường to lớn vang rội. Tiếp theo liền thấy một đám ăn mặc dạ hành nhân, che mặt người vọt lại đây. Bọn họ trong tay cầm đau kiếm. Không hề không lưu tình mà đối với ngự lâm quân ra tay tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, an tĩnh núi sâu tràn ngập tiếng kêu cùng thống khổ mà tiếng thét trói thai. Đỏ tươi máu loãng, đem phụ cận thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ. Các vinh đệ, giết đại chu cầu hoàng đế, đoạt lại chúng ta đại hạ bảo tàng. Giết đại chu cầu hoàng đế. Sắc, sắc, sắc. Đại ca, cầu hoàng đế trong tay có tàng bảo đồ. Phần 149. Đi đem tàng bảo đồ đoạt tới. Đúng vậy. ngự lâm quân cùng đại hạ triều dư nghiệt cho nhau chém giết lên máu tươi khắp nơi vẩy ra bị bảo hộ đi vào bảo tàng nhập khẩu cảnh tông hỏi quỳ gối hắn sắc mặt tám vệ đại hạ triều dư nghiệt tới tề sao Hôi bẩm hoàng thượng lần này đại hạ triều dư nghiệt dốc toàn bộ lực lượng bọn họ đối đại hạ triều bảo tàng nhất định phải được cảnh tông đến từ đại hạ triều dư nghiệt toàn bộ xuất động sau trong lòng hơi chút thiên tâm chút bất quá hắn nhất quan tâm mà tề quốc công phủ tề quốc công phủ người có động tính gì ám vệ túi đầu nói tề quốc công phủ không có bất luận cái gì động tĩnh cảnh tông nghe được lời này một khuôn mặt tức khắc trầm xuống dưới toàn thân trên dưới tản ra lạnh băng hơi thở tề quốc công cái này cáo già đến lúc này còn có thể nhịn được chấm thật là bội phục hắn định lực cảnh tông nói một câu ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi xem ra tề quốc công lên mặt hạ triều dư nghiệt làm mồi dụ mặc kệ cái này bảo tàng có phải hay không thật sự tề quốc công phủ người đều sẽ không động thủ nếu đại hạ triều dư nghiệt ám sát thành công cũng tìm được rồi đại hạ triều bảo tàng, tề quốc công phủ người liền ngồi hưởng thành công trái cây. Nếu đại hạ triều dư nghiệt ám sát thất bại, phát hiện bảo tàng cũng là giả, bọn họ tề quốc công phủ cũng sẽ không bại lộ, có thể tiếp tục bình an không có việc gì. Tề quốc công cái này cáo giả thật là đánh một tay hảo bản tính. Xem ra, lên mặt hạ triều bảo tàng làm ngồi chỉ có thể dẫn đại hạ triều dư nghiệt thượng câu, dẫn không được tề quốc công phủ người mắc như. Nói cho thiếu tông thực hành cái thứ hai kế hoạch, Cái thứ nhất kế hoạch dụ hoặc không được tể quốc công phủ người thượng câu, như vậy chỉ có thể thực hành cái thứ hai kế hoạch. Lưu Tấn Trung nghe được lời này, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, "Hoàng thượng, ngài muốn tam tư a." Chấm đã tam tư quá, lập tức liền tiến hành cái thứ hai kế hoạch. Cảnh Tông sắc mặt phi thường nghiêm khắc, nhớ rõ muốn sống chảo đại hạ triều mấy cái dương nghiệt, muốn từ bọn họ trong miệng cậy ra một ít đồ vật tới. "Là, hoàng thượng." "Tiểu trung tử, đừng làm châm thất vọng." Lưu Tấn Trung nghe được lời này, đỏ hai mắt thanh âm nhẹ nào hoàng thượng cảnh tông giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vô lưu tận trung bả vai nhỏ giọng ở hắn bên thai nói nói mấy câu sau đó đi ra cái gọi là bảo tàng nhập khẩu ngự lâm quân làm bộ hộ tống cảnh tông rời đi không nghĩ tới lại gặp đến đại hạ triều dư nghiệt mãnh liệt công kích bởi vì cảnh tông xuất hiện dẫn tới hai bên tình hình chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt lần này ám sát đại hạ triều dư nghiệt không chỉ có dốc toàn bộ lực lượng hơn nữa lấy ra đoạn tuyệt đường lui lại xông ra khí thế tới ám sát đại chu cầu hoàng đế đại trung ngự lâm quân cùng đại hạ triều dư nghiệt lâm vào hỗn chiến hai bên không lưu tình chút nào mà giết chết đối phương hoàng thượng lúc này thừa càng cung hoàng hậu trong tay trùng trà bỗng nhiên vỡ vụn may mắn nước trà không phải nóng bỏng nước sôi bằng không hoàng hậu một đôi thủy phải bị bị phỏng hoàng hậu nương nương nô ma ma thấy hoàng hậu nương nương tay đang ở đổ máu sợ tới mức một khuôn mặt trở nên tái nhợn vội vàng kêu lên người tới tiêu thai ý ỉa hoàng hậu lúc này phục hồi tinh thần lại Ngăn cản ngô ma ma mà nói, ta không có việc gì, không cần kêu thai ý đi Hoàng hậu nương nương, tay của ngài bị thương, vẫn là kêu thai ý đi tới cấp ngài băng bó hạ. Hoàng hậu nương nương không có phản ứng ngô ma ma nói, mà là túi đầu nhìn trong tay trung trà mảnh nhỏ. Hảo hảo mà trung trà như thế nào sẽ đột nhiên vỡ vụn. Hoàng hậu đống nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng dâng lên một trận nồng đậm mà điểm xấu, hoàng thượng có phải hay không hoàng thượng đã xảy ra chuyện. Không không không, hoàng thượng nhất định sẽ không có việc gì. Tuy rằng hoàng hậu như vậy an ủi chính mình, nhưng là nàng trong lòng bất an càng ngày càng nùng. Thái y thì tới thực mau, đang chuẩn bị giúp hoàng hậu nương nương băng bó miệng vết thương, lại bị hoàng hậu nương nương ngăn trở. Đem trang quý phi mời đến, nhanh lên. Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng là hoàng thượng nhất định là đã xảy ra chuyện. Lúc này nàng muốn bình tĩnh, muốn hoàn thành hoàng thượng trước khi đi thời điểm giao cho nàng nhiệm vụ. Nàng muốn chăm sóc hảo toàn bộ hậu cung, tuyệt không có thể làm hậu cung loạn lên. Nô tỳ này liền đi thỉnh. chẳng được bao lâu, trang quý phi liền tới rồi, nàng như là cũng cảm nhận được cái gì, nắm hoàng hậu nương nương đôi tay hơi hơi phát run. hoàng hậu nương nương hoàng thượng có phải hay không đã xảy ra chuyện? hoàng hậu dùng sức mà nắm lấy trang quý phi đôi tay, thần sắc kiên định mà đối nàng nói, trang quý phi, càng là lúc này, chúng ta càng không thể hoảng, càng không thể loạn, minh bạch sao? trang quý phi hít sâu một hơi, đem nảy lên trong lòng sợ hãi bất an cưỡng chế đi xuống, thần sắc khôi phục bình tĩnh. hoàng hậu nương nương nói đúng. Chúng ta lúc này tuyệt đối không thể kinh hoàng thất thố. Trang Quý Phi, người đi trước đem nhị hoàng tử từ thượng thư phòng nhận được thừa cản cung tới. Hoàng hậu lúc này đầu óc xưa nay chưa từng có thanh minh lý trí, ta dùng hoàng hậu ý chỉ đem triệu đại nhân, đồng đại nhân, phùng đại nhân đám người kêu tiến cung tới. Hoàng thượng, trước khi đi thời điểm, đã từng nói với ta, nếu đã xảy ra chuyện, muốn ta kịp thời liên hệ này vài vị đại nhân. Hảo, thân thiếp tự mình đi tiếp nhị hoàng tử. Phúc Toàn. Nô Tài ở. Người đi đem lưu thủ ở trong cung ngự lâm quân tổng quản gọi tới, liền nói ta tìm hắn có việc. Phúc Toàn nghe thấy cái này mệnh lệnh, trong lòng đột nhiên trầm xuống, có một loại không hảo mà dự cảm. Nô tài này liền đi. Phúc Toàn là thừa càn cung thái giám tổng quản. Thuận tiện đem lưu thủ ở dưỡng tâm điện đức chính công công gọi tới. Đúng vậy. Trong hoàng cung, hoàng hậu đâu vào đấy mà dựa theo cảnh tông lúc gần đi phân phó, an bài hảo hết thể sự tình. Thu săn bãi săn song yến sân thượng. đại hạ triều dư nghiệt cơ hồ toàn quân hủy diệt bọn họ lao đại thấy kế hoạch thất bại đương trưởng liền cắn lươi tự sát hộ long vệ muốn ngăn đều ngăn không được bất quá cũng may bọn họ lao nhị còn sống tuy rằng chỉ còn lại có một hơi cảnh tông dựa theo nguyên kế hoạch thân bị trọng thương chỉ còn lại có một hơi thái thiếu tông cùng lưu tấn trung hộ tống trọng thương hôn mê hoàng thượng về tới trong cung, tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn thái hậu nghe nói cảnh tông bị ám sát hơn nữa thân bị thương nặng hôn mê bất tỉnh trước mắt tức khắc một mảnh đen nhánh Ngáy mắt ngất đi. Hoàng hậu cùng Trang Quý Phi tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng là đương các nàng chân chính mà biết được Hoàng thượng sẽ ra chuyện, các nàng trong lòng vẫn là không chịu nổi. Dưỡng tâm điện, Đỗ Thiên Minh cùng mặt khác sở hữu Thái Ý Ý đều ở vì Hoàng thượng trị thương. Sở hữu Phi Tần đều ở thiên điện, nôn nóng mà chờ. Mà cả triều văn võ đại thần, tắc đều đứng ở dưỡng tâm điện ngoại. Hậu cung Phi Tần có Hoàng hậu các nàng coi chừng, tạm thời loạn không được. cả triều văn võ bá quan nhóm có phùng bộ vân bọn họ mấy cái tâm phúc trông coi giả tạm thời cũng loạn không được mặc kệ là hậu cung phi tần vẫn là cả triều văn võ bá quan đều phi thường để ý hoàng thượng an nguy dân chúng nghe nói hoàng thượng bị đại hạ triều dư nghiệt ám sát thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh một đám đều tự phát đi chùa miếu vì hoàng thượng cầu phúc ở dân chúng trong lòng hoàng thượng là một cái một lòng vì dân hảo hoàng đế bọn họ hy vọng hoàng thượng có thể sống lâu trăm tuổi không hy vọng hoàng thượng xảy ra chuyện cảnh tông thân bị trọng thương tin tức làm cho cả kinh thành lâm vào bi thương chung thái hậu từ hôn mê trung tỉnh lại vội vội vàng vàng mà đuổi tới dưỡng tâm điện vẻ mặt vội vàng hỏi hoàng đế thế nào hoàng hậu thấy thái hậu tới vội vàng đón đi lên mẫu hậu đỗ thái y y bọn họ đang ở vì hoàng thượng xem bệnh nói nàng dùng sức nắm lấy thái hậu không ngừng phát run đôi tay mẫu hậu đỗ thái y lý thuật tinh vi nhất định có thể trị hảo hoàng thượng ngài không cần quá lo lắng nghe được hoàng hậu lời này thái hậu trong lòng hơi chút an tâm điểm ngươi nói đúng có đỗ thái y ở hoàng đế nhất định sẽ không có việc gì mẫu hậu ngày trước ngồi trong chốc lát đại khái là bị hoàng hậu bình tĩnh thái độ cảm nhiễm thái hậu một viên nôn nóng bất an địa tâm dần dần bình phục xuống dưới hoàng đế không đăng cơ trước đã từng trải qua rất nhiều lần sinh tử mỗi lần hắn đều có thể gặp dữ hóa lành ta tin tưởng hắn lần này cũng có thể hóa hiểm vi di mẫu hậu nói đúng hoàng thượng là chân long thiên tử nhất định có thể bình an không có việc gì hoàng hậu câu này nói cho thái hậu nghe cũng là nói cho chính mình nghe đám kia đại hạ triều dư nghiệt thế nào tưởng tượng đến hoàng đế là bị này đàn đại nghịch bất đạo đại hạ triều dư nghiệt làm hại thân bị trọng thương thái hậu trong lòng tràn ngập lửa giận hận không thể đem này đó đại hạ triều dư nghiệt đại tá tăng khối nghe nói trên cơ bản đều đã chết thái hậu trâm lạnh một khuôn mặt hoán hận mà nói tất cả đều đã chết thật là quá tiện nghi bọn họ dưỡng tâm điện ngoại các đại thần cũng ở thảo luận đại hạ triều dư nghiệt sự tình không nghĩ tới này đàn đại hạ triều dư nghiệt to gan như vậy dám rõ như ban ngày hạ ám sát hoàng thượng nghe nói đại hạ triều dư nghiệt tất cả đều bị tiêu diệt tất cả đều đã chết thật là quá tiện nghi bọn họ nên đem này nhóm người thiên đào và quả đứng ở đại thần đội ngũ trung tề quốc công nghiêm túc mà nghe mặt khác đại thần thảo luận đại hạ triều dư nghiệt sự tình bất quá trong lòng lại tràn ngập nghi ngờ đám kia người thực sự có cái kêu bản lĩnh thương đến hoàng thượng hoàng thượng thật sự thân bị trọng thương vẫn là nói đây là cái bấy dập Nghe nói không có tử tuyệt, ngự lâm quân bắt mấy cái người sống, đã đưa đến hình bộ đại lao, phùng đại nhân đến lúc đó sẽ tự mình thẩm vấn. tề quốc công nghe được lời này, ngực đột nhiên căng thẳng, mày hơi hơi nhăn lại, ngự lâm quân cư nhiên bắt được người sống, sao có thể? Lấy đám kia người cẩn thận tính tình, thấy kế hoạch thất bại sẽ đương trường tự sát, tuyệt không sẽ làm chính mình còn sống, để tránh bị người thẩm vấn ra cái gì tới. Lần này sao có thể sẽ lưu lại người sống? Nếu là phùng bộ vân tự mình thẩm vấn lưu lại người sống Như vậy bọn họ nói không chừng sẽ đem Tề Quốc công phủ sự tình bại lộ ra tới. Hẳn là không có khả năng, những người đó chung chỉ có vài người biết Tề Quốc công phủ sự tình, những người khác là không biết Tề Quốc công phủ cùng đại hạ triều có liên hệ. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, vẫn là nghĩ cách diệt trừ lưu lại người sống. Hiện tại, Tề Quốc công tâm tình cũng không giống như trước như vậy bình tĩnh. Các ngươi nói hoàng thượng có thể hay không nhịn qua tới? Ngươi đang nói cái gì đại nghịch bất đạo nói, đầu của ngươi còn có nghi muốn? Các ngươi nói hoàng thượng làm chúng ta trước tiên từ bãi săn trở về, có phải hay không đã sớm đoán trước đến sẽ có đại hạ triều dư nghiệt ám sát hắn, cho nên mới cố ý lưu lại. Nếu biết có người ám sát, hoàng thượng nhất định sẽ lập tức chạy về trong cung, sao có thể sẽ lưu tại thu săn bãi săn trở bị ám sát. Vậy ngươi nói hoàng thượng vì cái gì lưu tại bãi săn không đi? Nói không chừng bãi săn có thứ gì làm hoàng thượng liên tiếp đi thôi. Ta nói các ngươi hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Hoàng thượng thân bị trọng thương có thể hay không sống lại? Vẫn là cái vấn đề. Một lát sau, hoàng hậu đi ra, nhìn dưỡng tâm điện ngoại văn võ bá con nhóm, các vị đại nhân, thời điểm không còn sớm, các ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Chờ hoàng thượng tỉnh, buồn cung sẽ phái người thông chi các ngươi Phần 150 Hoàng hậu lấy ra nhất quốc chi mộ huy nghiêm, làm ở đây các đại thần không dám có bất luận cái gì dị nghị, đều ngoan ngoán mà rời đi. Thấy các đại thần đều rời đi, hoàng hậu lén lút thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói thật, hoàng thượng hạ chỉ hôn mê bất tỉnh. Nàng thật sự sợ này đó đại thần không an phận. Bên kia, thái thiếu tông phái hộ long vệ người âm thầm nhìn chằm chằm tề quốc công phủ, cũng phái một ít người nhìn chằm chằm hình bộ đại lao lưu lại đại hạ triều dư nghiệt người sống. Khi màn đêm buông xuống, nguyên bản là kinh thành nhất náo nhiệt thời điểm, chính là hôm nay buổi tối kinh thành lại lâm vào tĩnh mịch. Trong cung vẫn luôn không có truyền ra hoàng thượng tỉnh lại tin tức, cái này làm cho dân chúng trong lòng phi thường lo lắng sốt ruột. Tề quốc công phủ. Tề Quốc Công cùng ba cái nhi tử ở trong thư phòng thảo luận hoàng thượng thân bị trọng thương một chuyện, đương nhiên còn có đại hạ triều dư nghiệt một chuyện. "Phụ thân, bị ngài đoan chúng bảo tàng một chuyện là giả, là hoàng thượng cố ý dụ dỗ bên kia người thượng câu ngụy trang. May mắn chúng ta không có ra tay, bằng không chúng ta hiện tại liền bại lộ. Bên kia người trên cơ bản bị tiêu diệt, chúng ta cũng an toàn." Tề Quốc Công nhíu chặt mày mà nói, "Ngự Lâm quân bắt mấy cái người sống, bị nhốt ở hình bộ đại lao." "Cái gì? Thế nhưng còn có người sống?" phụ thân cái này chúng ta phải làm sao bây giờ phái người đi hình bộ đại lao giết bọn họ sao tề quốc công sủ mặt biểu tình trầm tư cái này có phải hay không một vòng tròn bộ hoàng thượng tâm cơ cùng lòng dạ tuyệt không có thể xem thường này có phải hay không hoàng thượng thiết hạ bấy dập một khi bọn họ đối đại lao lưu lại đại hạ triều người sống động thủ liền rất có khả năng chúng bấy dập sẽ đem bọn họ cùng đại hạ triều dư nghiệt quan hệ bại lộ ra tới thấy tề quốc công vẫn luôn trầm mặc không nói đại nhi tử nghi hoặc hỏi Phụ thân, ngài làm sao vậy? Ta suy nghĩ này có phải hay không hoàng thượng bấy dập, cố ý lưu lại người sống, làm cùng đại hạ triều dư nghiệt có quan hệ người thượng câu. Chương 109. Không thị nữ thu được tin tức thời điểm, Cảnh Tông đã trọng thương hôn mê ba ngày, đến nay không có tỉnh táo lại dấu hiệu, kia một khắc nàng trong lòng tràn ngập hối hận. Nàng hẳn là sớm một chút nói cho hoàng thượng hết thảy. nếu ngày đó buổi tối nàng nói cho hoàng thượng, hoàng thượng liền sẽ không xẻ ra chuyện, là nàng sai. Nàng muốn đi gặp hoàng thượng. chính là nàng bị nhốt ở lãnh cung ra không được. hiện giờ hoàng thượng trọng thương hôn mê bất tỉnh, nàng lo lắng người trong nhà sẽ sấn lúc này mưu phản. không thị nữ ra không được, chỉ có thể mỗi ngày quỳ gối phật trước, hướng phật chủ khẩn cầu phù hộ hoàng thượng có thể tỉnh lại. bởi vì cảnh tông vẫn luôn không có tỉnh lại, tiền triều hậu cung trở nên có chút di động. hậu cung các phi tần sợ các nàng chính mình muốn biến hóa quả phụ, sôi nổi đều đi bái phật sao kinh phật, cầu phật chủ cùng các vị đại la thần tiên phù hộ hoàng thượng sớm một chút tỉnh lại. Tiền triều các đại thần trở nên ngoe dục dịch, có chút không an phận người tưởng ở ngay lúc này nhận cơ hội mưu quyền đoạt lợi. Mấy ngày nay, không ít các đại thần la cả, đều ở mưu đổ bí mật cái gì. Đối với này đó không an phận đại thần đều thượng hộ long vệ danh sách, chờ đến kế hoạch thành công sau, tự nhiên sẽ tìm này đó các đại thần tính sổ. Biết được hình bộ thượng thư phùng bộ vân muốn thẩm vấn kia mấy cái lưu lại người sống, tê quốc công phủ người có chút ngồi không yên. Phụ thân, chúng ta lại không ra tay. kia mấy cái người sống rất có khả năng đem chúng ta đẩy ra phu thân hoàng thượng hôn mê bất tỉnh chỉ sợ là chịu không nổi tới chúng ta liền sấn lúc này động thủ đi phu thân chúng ta không thể lại do dự tề quốc công cũng biết hiện tại là khẩn cấp thời khắc nhưng là hắn trong lòng vẫn là băn khoăn thật mạnh kia mấy cái người sống rất có khả năng chỉ là một ít tiểu la la bọn họ cũng không biết chúng ta tề quốc công phủ sự tình chính là phu thân nếu là kia mấy cái người sống chúng có phụ trách cùng chúng ta liên hệ người làm sao bây giờ Tề quốc công đại nhi tử nhưng không giống Tề quốc công tưởng như vậy may mắn. Tề quốc công nhíu chặt mày, sát mặt phi thường nghiêm túc, hoàng thượng bất tử, chúng ta liền không thể động thủ. Hắn sợ đây là một vòng tròn bộ, liền chờ hắn nhảy vào đi. Tề quốc công ba cái nhi tử thấy phụ thân như vậy kiên trì, trong lòng phi thường bất đắc dĩ, như vậy mấu chốt thời điểm, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Phụ thân. Tề quốc công trầm tư một lát, các ngươi trước phái người đi hình bộ đại lao thử hạn, nếu một khi phát hiện không thích hợp liền thu tay lại. là phu thân. Chờ ba cái nhi tử rời đi sau, Tề Quốc công đi đến phía trước cửa sổ, hai mắt ngắm nhìn nơi xa Tử Cấm Thành, tự mình lẩm bẩm: "Hoàng thượng, này có phải hay không ngươi thiết hạ bấy giờ?" Tề Quốc công cho tới nay đều không có xem thường quá Cảnh Tông, hắn không giống Trấn Quốc công cùng Lý Quốc công như vậy, cho rằng hoàng thượng tuổi trẻ liền hảo lựa gạt, liền dễ khi dễ. Tương phản, hắn đối hoàng thượng rất là kiên kỵ. Năm đó thánh tổ ra là cỡ nào lợi hại, hoàng thượng bị hắn tự mình dạy dỗ, có thể kém đi nơi nào. lại nói, tiên đế tại vị thời điểm, mọi cách bức bách hoàng thượng, chính là hoàng thượng như cũng là hảo hảo mà, cuối cùng còn đem thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế đoạt trở về. liền này phân năng lực, liền không thể xem thường hoàng thượng. hắn nhưng thật ra không lo lắng hoàng thượng hoài nghi đến tề quốc công phủ, hắn phỏng đoán chính là hoàng thượng cho rằng đại hạ triều dương nghiệt có thể tồn lưu đến nay, nhất định có người âm thầm trợ giúp, cho nên mới sẽ thiết hạ bấy giờ, muốn bắt lấy âm thầm cùng đại hạ triều dương nhiệt cấu kết ở bên nhau người. Đại quốc công phủ có thể ở đại chu bình bình an an vượt qua một trăm nhiều năm, chính là bởi vì bọn họ có thể nhẫn, hơn nữa cũng đủ cẩn thận. Cho nên, hắn lần này không thể có một tia sơ sẩy đại ý. Còn có, hắn hiện tại cũng không tin hoàng thượng là thật sự bị trọng thương. Hắn phỏng đoán này có khả năng là hoàng thượng đúng vậy khổ nhục kế, vì chính là dụ dỗ âm thầm cùng đại hạ triều dư nghiệt cấu kết ở bên nhau người mắc nưu. Nếu hoàng thượng là thật sự thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, thậm chí có khả năng chịu không nổi tới Như vậy chờ hoàng thượng băng hà sau, thật là cái động thủ cơ hội tốt. Càng là lúc này, hắn càng không thể cấp. Hắn phải đợi cho xem, hoàng thượng có phải hay không có thể nhịn qua tới. Lại qua hai ngày, thân bị trọng thương hoàng thượng như cũ không có tỉnh lại, tất cả mọi người phi thường lo lắng. Dân chúng thấy hoàng thượng còn không có tỉnh lại, trong lòng phi thường khổ sở cùng lo lắng. Vì có thể làm hoàng thượng tỉnh lại, bọn họ không chỉ có đi chùa miếu cầu phát tổ, còn đi đạo quan, thậm chí bọn họ vì hoàng thượng điểm trường sinh bài. Long truyền chùa đại sư nhóm tự phát mà vì hoàng thượng làm pháp sự, khẩn cầu hoàng thượng có thể bình an mà vượt qua lần kiếp nạn này. Tề quốc công thấy được dân chúng đối hoàng thượng hành động, trong lòng phi thường khiếp sợ, đồng thời cũng phi thường trầm trọng. Năm đó thánh tổ ra trên đời thời điểm, dân chúng cũng không có giống như bây giờ. Xem ra, hoàng thượng ở dân chúng cảm nhận trung địa vị so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn quan trọng. Liên tính bọn họ tạo phản thành công, chỉ sợ phải bị dân chúng mắng cả đời. Cùng lúc đó, dưỡng tâm điện phòng ngủ nội. nguyên bản hôn mê bất tỉnh cảnh tông tỉnh lại thần xác bình thường không hề trọng thương đổi thái tề quốc công phủ có động tĩnh gì sao thái thiếu tông nghiến răng nghiến lợi mà nói tề quốc công phủ không có bất luận cái gì động tĩnh nhưng thật ra mặt khác đại thần mấy ngày nay không an phận cảnh tông nghe được lời này đáy mắt vẻ mặt tâm lãnh hắn thật đúng là có thể chờ một a chấm hôn mê năm ngày hắn thế nhưng một chút động tĩnh đều không có nay tề quốc công thật là quá đáng giận cùng chấm nói nói mấy ngày nay tình huống nay năm ngày hậu cung ở hoàng hậu cùng trang quý phi nghiêm khắc quản lý hạ cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị động văn võ bá quan nhóm tuy rằng có một ít không an phận nhưng là cũng không có nháo ra cái gì nhớ loạn tới trước mắt tấu trương là đồng chính luật bọn họ mấy cái ở phê duyệt tạm thời trên triều đình còn không có loạn đến nỗi kinh thành dân chúng đều ở vì hoàng thượng cầu phúc cũng không có phát hiện bất luận cái gì rối loạn cảnh tông không nghĩ tới tề quốc công có thể như vậy trầm ổn xem ra chỉ có thể thực hành cái thứ ba kế hoạch Ngày mai tổ chức quốc tang, làm nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Câu này vừa nói, cả kinh ở đây vài người hét lên lên, hoàng thượng, trăm triệu không thể. Chỉ có chấm đã chết, tề quốc công mới có thể hoàn toàn an tâm, hắn mới dám hành động lên. Cảnh tông triều thái thiếu tông bọn họ cười cười, có các ngươi ở, chấm tin tưởng sẽ không loạn. Chính là, hoàng thượng, đỗ thiên minh, đem chết giả dược cho chấm. Đỗ thiên minh từ hồng thuốc lấy ra một cái bạch bình xứ, đôi tay đưa tới cảnh tông trước mặt, hoàng thượng. bảy ngày sau chết giả dược dược hiệu mới có thể quá 7 ngày quốc tăng thời gian vậy là đủ rồi đỗ thái uy ngài bảo đảm chết giả dược không quan hệ sao lưu tấn trung không yên tâm hỏi lưu công công yên tâm 7 ngày sau hoàng thượng sẽ tự động tỉnh lại tuy rằng đỗ thiên minh nói mà chắc chắn nhưng là lưu tấn trung bọn họ trong lòng vẫn là nhịn không được mà lo lắng sáng mai các ngươi liền tuyên bố chấm không trị bỏ mình thần tuân chỉ đúng rồi làm bác mạc quân bên kia chú ý biên cảnh động tĩnh Chấm lo lắng chấm này vừa chết, hung nô cùng đồng tử quốc liền trở nên không an phận. Thân đã dặn dò quá bắc mạc bên kia, bọn họ sẽ chấn thủ hào biên cảnh, sẽ không làm hung nô cùng đồng tử quốc nhân cơ hội tác loạn. Nay 7 ngày, các ngươi nhìn trầm trầm thần điểm, canh phòng nghiêm ngặt điểm. Thân minh bạch, cảnh tông hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt lập lệ nguy hiểm chống chân mang, chấm liền không tin, tề quốc công còn có thể ngồi được. Ngay kế sáng sớm, giờ thiên sơ, tử cấm thành vang lên tang lục tăng lục hụ tiếng chuông lan tràn toàn bộ kinh thành làm cho cả kinh thành lâm vào thật lớn trầm mặc chung một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng chuông như là ở va chạm toàn bộ kinh thành dân chúng trong lòng tất cả mọi người buông trong tay sống kinh ngạc mà chừng lớn hai mắt vẻ mặt khó có thể tin biểu tình tăng lục hụ tiếng chuông dậy nặng lại tràn ngập đau thương mỗi khi nó vang một tiếng dân chúng trong lòng liền trầm một phân có dân chúng thậm chí che lại lỗ tai, một bộ ta không muốn nghe mà bộ dáng Đường tăng lục hụ tiếng chuông vang lên chín hạng Toàn bộ kinh thành lâm vào thật lớn bi thương chung. Hoàng thượng, dân chúng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng bi thương biểu tình. Hoàng thượng, hoàng thượng năm nay mới 31 tuổi, ông trời vì cái gì như vậy tàn nhẫn mảnh đất đi hoàng thượng, trời cao bất công. Toàn bộ kinh thành tức khắc bị tuyệt vọng bi thương mà tiếng khóc bao phủ, dân chúng khóc mà tê tâm liệt phế, bọn họ không muốn tiếp thu bọn họ hoàng thượng băng hà tin tức. Bọn họ khổ vài thập niên, rốt cuộc chờ đến một cái một lòng vì dân hảo hoàng thượng. Chính là ông trời vì cái gì không có mắt thu đi rồi hoàng thượng. Lúc này, toàn bộ tử cấm thành bị màu trắng bao trùm. Tông nhi thái hậu không tiếp thu được cái này trầm trọng đạ kích, trước mắt tôi sầm mất đi trí giác. Hoàng hậu cùng trang quý phi cố nén trong lòng bi thương, đâu vào đấy xử lý cảnh tông hậu sự. Đến nỗi, mặt khác phi tần trực tiếp lốc, các nàng không thể tin được hoàng thượng đi rồi. Hoàng thượng mới 31 tuổi, đúng là tuổi trẻ thời điểm, sao có thể liền đi rồi. Hoàng thượng linh đường thực mau liền dựng hảo. Cả Triều văn võ bá quan cùng hậu cung các phi tần bắt đầu tế bái. Thái thiếu tông xuất lĩnh hộ long vệ, một bên nhìn chằm chằm hậu cung, một bên nhìn chằm chằm tiền triều văn võ bá quan, một bên giám thị tế quốc công phủ. Phần 151. Tới rồi buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hoàng hậu một mình một người quý gối cảnh tông quan tài trước gào đầu khóc lớn, khóc mà phi thường tuyệt vọng. Hoàng thượng nàng cho rằng hoàng thượng có thể nhịn qua tới, chính là Ông trời vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Hoàng thượng mới 31 tuổi, ban ngày thời điểm hoàng hậu liều mạng mà duy trì bình tĩnh gọn gàng ngăn nắp xử lý hết thể sự tình cho nên lúc này mới không có loạn lên ở ngay lúc này cả triều văn võ đại thần nhóm mới kiến thức đến hoàng hậu thủ đoạn hoàng thượng đi vội vàng làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp theo lý thuyết hoàng hậu sẽ ở ngay lúc này mất đi một tấc gông chính là hoàng hậu không chỉ có không có mất đi lý trí ngược lại phi thường bình tĩnh xử lý quốc tang hết thể sự tình nếu không phải nhìn đến hoàng hậu sưng đỏ mà hai mắt bọn họ sẽ cho rằng hoàng hậu đối hoàng thượng chết thở ơ hoàng thượng ngài đáp ứng quá thần thiếp bình an trở về ngài đáp ứng quá thần thiếp hoàng hậu khóc mà khóc không thành tiếng ngài là hoàng thượng ngài lời nói nhất ngôn cựu đỉnh ngài như thế nào có thể nuốt lời hoàng hậu đứng lên run run rẩy rẩy mà đi đến quan tài trước nhìn nằm ở quan tài mà cảnh tông cảnh tông bị thay ngày thường thượng triều khi xuyên long bảo khuôn mặt cũng bị sửa sang lại mà sạch sẽ hai tay của hắn giao điệp mà đặt ở bụng sắc mặt tái nhợt bình tĩnh Như là ngủ rồi giống nhau. Nước mắt mơ hồ hoàng hậu hai mắt, nàng vươn tay nhẹ nhàng mà vướt ve cảnh tông khuôn mặt, xúc tua lạnh băng, không có một chút độ ấm. Hoàng thượng, thân thiếp cầu xin ngài tỉnh lại đi. thân thiếp cầu ngài hoàng hậu trong mắt nước mắt, một giọt một giọt mà dừng ở cảnh tông trên mặt. Hoàng thượng, ngài đi rồi, thần thiếp làm sao bây giờ hoàng hậu hận không thể đuổi theo hoàng thượng cùng nhau rời đi, nhưng là hoàng thượng trước khi đi thời điểm giao cho hắn nhiệm vụ, nàng còn không có hoàn thành. Nàng cần thiết trợ giúp hoàng thượng ổn định tiền triều hậu cung, làm nhị hoàng tử gánh vác khởi đại thống. Chương 110. Đầu nhi, hoàng hậu nương nương đối hoàng thượng thật là. dùng Tình sâu vô cùng a dấu ở linh đường nào đó trong một góc, một cái hộ long vệ ám vệ lén lút đối với Thái thiếu tông nói, hoàng hậu nương nương khóc mà quá bi thảm nghe xong hoàng hậu nương nương tiếng khóc, hắn một cái ám vệ trong lòng đều không dễ chịu. Thái thiếu tông nhìn ghé vào quan tài bên cạnh khóc mà tê tâm liệt phế hoàng hậu nương nương, nhẹ nhàng mà thở dài, chờ hoàng thượng tỉnh sau. Hoàng thượng sẽ bồi thường Hoàng hậu Nương Nương. Đầu Nhi, Hoàng thượng vì cái gì không đề cập tới trước nói cho Hoàng hậu Nương Nương chân tướng? Nếu trước tiên nói cho Hoàng hậu Nương Nương chân tướng, nói không chừng sẽ lòi. Thái thiếu tông ở trong lòng cảm thán, Hoàng hậu Nương Nương đối Hoàng thượng là chân ái a. Ám vệ do dự nửa ngày, lúc này mới mở miệng hỏi, Đầu Nhi, có một việc ta vẫn luôn không rõ, sự tình gì? Hoàng thượng muốn đối phó Tề quốc công phủ, tùy tiện bịa đặt lấy cớ cùng chứng cứ. không phải có thể diệt tề quốc công phủ mát môn vì cái gì còn muốn như thế đại phí chắc trở ám vệ thấy hoàng thượng vì đối phó tề quốc công phủ tiêu phi không ít tâm tư thậm chí liền chết giả này nhất chiêu đều sử dụng ra tới hoàng thượng là thiên hạ tôn quý nhất nhất có quyền lợi người muốn giết một người phi thường nhẹ nhàng đơn giản hà tất làm cho như vậy nghẹn quất. thái thiếu tông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người tiểu đệ tức giận mà nói ngươi cho rằng hoàng thượng không nghĩ a Kia hoàng thượng ám vệ tiểu đệ đầy mặt hoang mang khó hiểu Nếu Hoàng thượng có cái này ý tưởng, vì cái gì không động thủ? Thái thiếu tông ngữ khí sâu kín mà nói, tề quốc công phủ không đơn giản, năm đó đời thứ nhất tề quốc công ba lần liều mình cứu đại chu nguyên tổ gia, nguyên tổ gia đăng cơ xưng đế sau, liền ban thưởng tề quốc công phủ một khối miễn tử thiết khoán, còn hạ quá thánh chỉ quá chỉ cần tề quốc công phủ không tạo phản, cảnh gia người đều không được động tề quốc công phủ. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Nghe nói đạo thánh chỉ này, vẫn luôn bị tề quốc công phủ người hảo hảo mà chân quý, Hơn nữa đạo thánh chỉ này là nguyên tổ ra tự tay viết viết. Ám vệ tiểu đệ nghe thế phiên lời nói, cả kinh hít hà một hơi, trận mắt há hốc mồm mà nói, thế nhưng còn có loại chuyện này. Bằng không ngươi cho rằng Hoàng thượng vì cái gì lớn như vậy phí chắc trở mà đối phó tể quốc công phủ. Thái thiếu tông trong lòng cũng nghẹn khuất ta, chính là lại nghẹn khuất cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Hoàng thượng kế hoạch hành sự. Chính là, loại chuyện này như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Ám vệ tiểu đệ trở thành hộ long vệ cũng có đã nhiều năm. Trước nay không nghe nói qua tề quốc công phủ có miễn tử thiết khoán chuyện này. Hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tề quốc công phủ có miễn tử thiết khoán chuyện này chỉ có đại Chu hoàng đế cùng tề quốc công phủ người biết, năm đó nguyên tổ gia cũng không có đối ngoại tuyên truyền. Thái thiếu tông vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, nghe nói đây là cảnh gia tổ hấn. Ám vệ tiểu đệ nghe xong, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, hoàng thượng bọn họ người một nhà đối tề quốc công phủ người tốt như vậy, tề quốc công bọn họ thế nhưng còn muốn tạo phản. Bọn họ còn có hay không lương tâm? Nay tề quốc công phủ người một nhà lương tâm bị cầu ăn sao? Nhắc tới tề quốc công phủ, thái thiếu tông trong lòng cũng là phi thường địa khí phẫn, âm lánh một khuôn mặt mà nói, một đám vong ân phụ nghĩa đổ vật. Khó trách hoàng thượng phải dùng chiêu này đối phó tề quốc công phủ. Không cần này nhất chiêu bức tề quốc công phủ người mắc nhưu, liền vô pháp bắt lấy tề quốc công phủ. Thái thiếu tông cảm thán một tiếng, hoàng thượng cũng là không dễ dàng. Đầu nhi, ngươi nói tề quốc công phủ người sẽ mắc như sao? Hoàng thượng không còn nữa, bọn họ trong lòng không có cố kỵ, hơn nữa bọn họ có dạ tâm, tự nhiên sẽ mắc nghiêu. Thái thiếu tông hơi hơi nhăn lại mày, thần sắc như suy tư gì mà nói, phỏng trừng quốc tăng sau khi kết thúc, bọn họ liền sẽ động thủ. Cũng có khả năng, bọn họ sẽ tại đây mấy ngày hành động. Tề quốc công phủ người nếu là hành động, chúng ta lần này nhất định phải diệt bọn hắn. Trong khoảng thời gian này hảo hảo nhìn chằm chằm đi. Là, đầu nhi. Đúng lúc này, Trang Quý Phi đi vào linh đường. liếc mắt một cái liền nhìn đến ghé vào hoàng thượng quan tài bên cạnh hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương trang quý phi vội vàng đi ra phía trước đỡ hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương đầy mặt tuyệt vọng hai mắt khóc mà lại hồng lại sưng hoàng hậu nương nương trang quý phi nhìn đến hoàng hậu nương nương này phó sống không còn gì luyến tiếp mà bộ dáng trong lòng thập phần không dễ chịu ngay phải bảo trọng thân thể kỳ thật trang quý phi cũng không so hoàng hậu nương nương hảo nàng hai mắt đã sớm khóc mà sưng đỏ giọng nói cũng trở nên khàn khàn hoàng thượng qua đời đối trang quý phi tới nói cũng là trí mạng đả kích nếu không phải còn có nhị hoàng tử ở chỉ sợ trang quý phi sẽ căng không đi xuống trang quý phi hoàng thượng hoàng hậu nương nương vô số lần hướng phật tổ khẩn cầu nàng nguyện ý kia chính mình mệnh đi đổi hoàng thượng mệnh trang quý phi gắt gao mà ôm hoàng hậu nương nương sớm đã khóc không thành tiếng hoàng hậu nương nương thần thiếp cùng ngài giống nhau hận không thể đuổi theo hoàng thượng đi chính là chúng ta muốn chịu đựng phải vì hoàng thượng bảo vệ tốt này phiến thiên hạ Không thể làm hoàng thượng mấy năm nay vất vả tâm huyết phó mặc nàng hiện tại phi thường hối hận lúc trước không có ngăn cản hoàng thượng đi thu san. Chẳng sợ lúc ấy hoàng thượng tâm ý đã quyết, nàng chẳng sợ trả giá cánh mạng cũng muốn ngăn lại hoàng thượng, chính là. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Ta không nghĩ. Ta cái gì đều không nghĩ. Ta chỉ nghĩ muốn hoàng thượng sống lại hoàng hậu nương nương chỉ cảm thấy có một phen bén nhọn sắc bén đao hung hăng mà đâm vào nàng ngực. Hơn nữa cây đao này còn ở nàng ngực ấy, đem nàng chỉnh trái tim đều rào nát. hoàng hậu nương nương nắm nắm tay dùng sức mà thúc giục chính mình ngực khóc lóc nói ta tình nguyện dùng ta chính mình tánh mạng đi đổi hoàng thượng hoàng hậu nương nương đều là thần thiếp sai thần thiếp lúc trước hẳn là nghĩ mọi cách ngăn cản hoàng thượng đi thu săn cho dù là muốn nàng thiên đao vạn quả nàng cũng tưởng đổi về hoàng thượng tánh mạng hoàng thượng qua đời giống như là đem hoàng hậu nương nương một lòng đảo ra tới hoàng thượng hoàng thượng hoàng thượng trang quý phi dùng sức mà ôm hoàng hậu nương nương hai người gắt gao mà ôm nhau khóc giống hộ long vệ đám ám vệ nhìn trang quý phi cùng hoàng hậu nương nương ôm nhau khóc giống mà hình ảnh đều nhịn không được rơi lệ lâm vào chết giả trung cảnh tông mơ mơ màng màng gian nghe được tuyệt vọng mà tiếng khóc trong lòng nổi lên một trận chua sót lúc này tề quốc công phủ phụ thân hoàng thượng băng hà chúng ta kế tiếp như thế nào làm vẫn là kiềm chế bất động sao phụ thân hoàng thượng băng hà đây là thời cơ tốt chúng ta không thể lại bỏ lỡ phụ thân sấn hoàng thượng băng hà triều đình trong ngoài một mảnh hỗn loạn thời điểm Chúng ta động thủ nói, nhất định sẽ thành công. Tề quốc công ngồi ở án thư, xua mặt, nửa ngày không nói gì. Phụ thân, ngài không thể lại do dự. Phụ thân, ta biết ngài để ý các bá tánh đối chúng ta cái nhìn, nhưng là này không quan trọng. Chỉ cần chúng ta thành công, hết thảy còn không phải chúng ta định đoạt. Phụ thân, bỏ lỡ lần này cơ hội, chúng ta không biết phải chờ tới khi nào. Ba cái nhi tử tâm tình thập phần vội vàng, hận không thể hiện tại liền bóc can khởi nghĩa. Tề quốc công tự nhiên minh bạch lúc này động thủ là tốt nhất thời cơ, hơn nữa nhất định sẽ thành công. Phụ thân, hoàng thượng đã chết, ngài không cần lại lo lắng. Tề quốc công nhìn thoáng qua nôn nóng mà ba cái nhi tử, nặng nề mà thở dài, lòng ta bất an. Hán Tổng cảm thấy chuyện này không khỏi quá thuận lợi. Từ hoàng thượng phát hiện đại hạ triều bảo tàng, tiếp theo rủ dỗ đại hạ triều dư nghiệt thượng câu, sau đó tiêu diệt sở hữu đại hạ triều dư nghiệt. Ở tiêu diệt đại hạ triều dư nghiệt thời điểm, hoàng thượng lại bị ám sát Hơn nữa thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, không quá mấy ngày hoàng thượng không trị bỏ mình. Nay một loạt sự tình phát triển quá mức thuận lợi, cái này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều. Phụ thân, đều lúc này, ngài không thể lại do dự. phục hưng đại hạ triều là chúng ta tổ hấn, chúng ta đã đợi một trăm nhiều năm, không thể lại chờ đợi. Phu thân, chúng ta động thủ đi. Phu thân, tề quốc công hít sâu một hơi, sắc mặt rất là bất đắc dĩ mà nhìn ba cái nhi tử, các ngươi quyết định lúc này động thủ. Phu thân. lúc này là tốt nhất thời cơ tề quốc công ở trong lòng do dự hạ cuối cùng vẻ mặt ngưng trọng mà nói hảo chờ quốc tang sau khi kết thúc chúng ta liền động thủ hoàng thượng đã chết chuyện này không có khả năng làm giả cho nên lúc này hành động nhất thích hợp bọn họ tề quốc công phủ vì chuyện này chuẩn bị một trăm nhiều năm không thể chậm trễ nữa đi xuống chẳng sợ lần này không thành công vậy xả thân đi Phúc hưng đại hạ cái này tổ hấn đối tề quốc công phủ người tới nói quá mức trầm trọng vì cái này tổ hấn Bọn họ không chỉ có mỗi ngày muốn lẩn nhẫn, còn muốn lo lắng hãi hùng, không thể an tâm mà sinh hoạt. Cùng với vẫn luôn như vậy hoảng loạn mà sinh hoạt, không bằng đánh cuộc một phen. Thấy tề quốc công đáp ứng rồi, ba cái nhi tử vẻ mặt vui mừng, bọn họ thật sợ phụ thân lại do dự. Tề quốc công thấy ba cái nhi tử vẻ mặt hưng phấn mà thần sắc, ở trong lòng thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài, hy vọng lần này hành động có thể thành công, bằng không bọn họ tề quốc công phủ người. So với ba cái nhi tử muốn đương hoàng đế. Tề quốc công cũng không phải như vậy muốn làm hoàng đế. Nếu không phải tổ hấn, hắn là tuyệt đối sẽ không như phản. Bảy ngày sau, cảnh tông táng nhập hoàng lăng. Quốc không thể một ngày vô quân, lúc này không ít đại thần ở tranh luận làm vị nào hoàng tử kế thừa đại thống. Có đồng chính luật bọn họ mấy cái tâm phúc cùng hoàng hậu nương nương ở, nhị hoàng tử bị đề cử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhị hoàng tử kế vị, tự nhiên gặp không ít đại thần phản đối. Không ít văn võ bá quan nhóm đề cử ngũ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc Ngũ hoàng tử là con vợ cả, lại còn có bị hoàng thượng đặt tên vì dục, hắn nhất thích hợp kế vị. Hoàng hậu nương nương ăn mặc một thân đồ tang, đứng ở Càn Thanh cung đại điện thượng, thần sắc trang nghiêm, các vị đại nhân, hoàng thượng năm vị hoàng tử, đại hoàng tử bất hiếu không thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng tử thiên tư thông minh, thâm chịu hoàng thượng thích cùng coi trọng, bổn cung cảm thấy nhị hoàng tử nhất thích hợp kế vị, đến nỗi Ngũ hoàng tử mới sinh ra, hắn không thích hợp kế thừa đại thống. Chính là, hoàng hậu nương nương nhị hoàng tử không phải con vợ cả. Hoàng thượng cũng chưa từng là con vợ cả. Các vị đại nhân trong lòng rõ ràng, hoàng thượng trên đời thời điểm, đối đích thứ cũng không coi trọng, chỉ coi trọng hiền năng. Buồn cung cảm thấy nhị hoàng tử có tư cách kế thừa đại thống. Chính là, hoàng hậu nương nương nói chính là, hoàng thượng đã từng nhiều lần khen nhị hoàng tử, nói nhị hoàng tử về sau sẽ trò giỏi hơn thầy. Hoàng thượng đã từng nói qua nhị hoàng tử giả lấy thời gian có thể khơi màu đại chu giang sơn. Lại nói, tam hoàng tử. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều ở trong tã lót, không thích hợp kế thừa đại thống. Về vị nào hoàng tử thích hợp kế thừa đại thống, cả triều văn võ bá quan nhóm tranh chấp lên, hai bên không ai nhường ai. Cũng may có đồng chính luật cùng phùng bộ vân bọn họ ở, lực áp mặt khác dị nghị, hết lòng đề cử nhị hoàng tử kế thừa đại thống. Bởi vì nhị hoàng tử quá mức tuổi nhỏ không thể tự mình chấp chính, cho nên quốc gia đại sự tạm thời có vài vị tâm phúc đại thần cùng hoàng hậu nương nương, còn có trang quý phi xử lý. dưỡng tâm điện. Hoàng hậu sắc mặt phi thường trầm trọng, những cái đó đại thần sợ là không an phận. Phùng Bộ Vân nói: Hoàng hậu nương nương, có thần mấy người ở, nhất định sẽ bảo vệ tốt triều đình. Vậy làm phiền vài vị đại nhân. Phần 152 Hoàng hậu nương nương nói quá lời, đây là thần chờ chuyện nên làm. Cùng vài vị tâm phúc đại thần thương nghị xong sự tình sau, Hoàng hậu nương nương cũng không có vội vã hồi thừa càng cung, mà là lưu tại dưỡng tâm điện cùng trang quý phi thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào. Lúc này, Hậu Long vệ chỗ. An chết giả dược Cảnh Tông đã tỉnh lại, đương hắn phát hiện chính mình cũng không có trở lại hiện đại, mà là tiếp tục lưu tại Đại Chu, trong lòng tự nhiên là thập phần thất vọng. Bất quá duy nhất làm hắn may mắn chính là thế giới này không có sụp đổ, thế giới này người đều còn ở. Thái thiếu tông đêm này bảy ngày phát sinh sự tình, một năm một mười về phía Cảnh Tông hội báo, Tề quốc công phủ có động tĩnh sao? Hoàng thượng, Tề quốc công phủ có động tĩnh, bọn họ sẽ ở đêm nay hành động. Thái thiếu tông tâm tình phi thường kích động. Dùa đen rút đầu tề quốc công rốt cuộc có động tĩnh không uổng phí hoàng thượng chết giả cảnh tông nghe được lời này tâm tình tức khắc biến hảo không ít khoe miệng ngầm khởi một mạt mỉm cười tề quốc công cái này cáo giả rốt cuộc thượng câu không uổng phí chấm tỉ mỉ bố trí này hết thảy thái thiếu tông xoa tay hầm hè một bộ dục dịch muốn thử biểu tình rốt cuộc có cơ hội rửa mối nhục xưa bọn họ hộ long vệ giám thị tề quốc công phủ bảy năm không có phát hiện bất luận cái gì dị thường này đối hộ long vệ tới nói là một loại cực đại khuất nhục không uổng phí chấm như vậy lan lộn nếu tề quốc công phủ không phải có kia khối miễn tử thiết khoán hắn cũng không cần phải như vậy lan lộn đêm nay liền tới cái ung chung gian lận đem tề quốc công phủ người một lưới bắt hết là hoàng thượng thái thiếu tông khỏe miệng giơ lên một mặt cười dữ thợn rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà làm thịt tề quốc công phủ người nhị hoàng tử biểu hiện thế nào hoàng thượng nhị hoàng tử mấy ngày nay biểu hiện thập phần ổn trọng đối mặt cả triều văn võ bá có nhóm hắn cũng không có dụng rẻ Tương phản thập phần bình tĩnh thông rong. Hoàng thượng quả nhiên không có nhìn lầm người, nhị hoàng tử biểu hiện mà phi thường hảo. Cảnh Tông nghe xong lời này, trong mắt lộ ra một mặt vừa lòng mà ý cười, vậy là tốt rồi. Trải qua lần này sự tình, thích nhi nhất định sẽ trưởng thành không ít. Hoàng thượng, thần cho rằng tề quốc công phủ sự tình sau khi kết thúc, ngài phải hảo hảo mà bồi thường hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi nương nương. Thái thiếu Tông nghĩ vậy hai vị nương nương những ngày qua thương tâm muốn chết. nhịn không được muốn vì hai vị này nương nương nói một phen lời nói các nàng mấy ngày nay quỷ gối ngải quan tài trước khóc mà tê tâm liệt phế đôi mắt đều sắp khóc mù cảnh tông đột nhiên nghĩ đến mơ hồ chung có nghe được tiếng khóc nghĩ đến là hoàng hậu cùng trang quý phi tiếng khóc tâm tình nháy mắt trở nên có chút đau kịch liệt chân biết lần này hắn chết giả một phương diện là vì dụ dỗ tề quốc công mắc nghiu về phương diện khác chính là vì thoát khỏi thế giới này ý thức không chế cảnh tông chết giả ba ngày sau kỳ thật hắn dần dần có cảm thức liền ở ngay lúc này hắn trong đầu vang lên một cái lạnh băng vô tình thanh âm nam chủ đã mất sinh mệnh đặc thủ, thế giới này thất bại nhậm này tự sinh tự diệt hắn tỉnh lại phát hiện chính mình vẫn là ở đại chu đoán được chính mình thoát khỏi thế giới này ý thức khống chế kế hoạch thành công hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn cảm giác được linh hồn của hắn biến chuyển nhẹ nhàng không ít thật giống như cho tới nay trói buộc ở hắn linh hồn thượng nào đó đổ vật biến mất hắn phỏng đoán hẳn là thế giới này ý thức đối linh hồn của hắn khống chế không có Chương 111. Vào lúc ban đêm, khuya khoát thời điểm, tế quốc công phủ người bắt đầu hành động. Bọn họ động tác phi thường nhanh chóng lại hung ác, thực mau liền giết đến trong cung. Hoàng hậu nương nương không hảo, có nhân tạo phản, hơn nữa giết đến cửa cung. Nô ma ma vội vội vàng vàng đều chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Đang ở sao kinh Phật Hoàng hậu nương nương nghe thế câu nói, cả kinh trong tay bút lông rơi xuống trên mặt đất, Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu nương nương, có nhân tạo phản, hơn nữa giết đến cửa cung. Nô ma ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt tràn ngập kinh tủng bất an. Hoàng hậu nương nương, chúng ta chạy nhanh mang theo ngũ hoàng tử trốn đi. Vang một tiếng, hoàng hậu nương nương đầu vóc tức khắc chống rỗng. Lúc này, cách đó không xa truyền đến dối loạn thanh âm, hình như là có người đang chạy trốn, cũng hình như là có người ở thét chói thai. Hoàng hậu nương nương không hảo, phản tặc đã giết đến trong cung tới. Phúc tuyên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến bảo, bởi vì sợ hãi, cả người ở phát run. Hoàng hậu nương nương. Chúng ta chạy nhanh giấu đi đi. Hoàng hậu nương nương hung hăng mà cắn hạ đầu lưỡi, kịch liệt mà đau đớn đánh úp lại, làm nàng lộn xộn đầu góc tức khắp thanh tỉnh không ít. Buồn cung không thể trốn. Hoàng hậu nương nương, Ngự Lâm quân đâu? Ngự Lâm quân đang ở cùng phản tặc đối kháng. Người ý tứ chính là phản tặc còn không có tiến vào hậu cung. Không có. Hoàng hậu nương nương hít sâu một hơi, thần xác trở nên phi thường bình tĩnh, nhìn thoáng qua Ngô Ma Ma cùng Phúc Tuyển, bổn cung đem Ngũ hoàng tử giao cho các người. Các người trước mang theo Ngũ hoàng tử giấu đi. Hoàng hậu nương nương, kia ngài đâu? Buồn cung muốn đi Dưỡng Tâm Điện nhìn xem, rốt cuộc là ai đại nghịch bất đạo mà ở ngay lúc này mưu phản. Hoàng hậu nương nương nói những lời này biểu tình phi thường âm trầm, trong mắt một mảnh lạnh lẽo mà sắc ý. Hoàng hậu nương nương không thể a, ngài nếu là đi, khẳng định mất mạng. Buồn cung là hoàng hậu, là đại chu nhất quốc chi mẫu, há có thể tham sống sợ chết mà đào tẩu. Càng là đến lúc này, nàng cái này hoàng hậu càng không thể đảo tẩu. nô no ma ma nóng nảy hồng hai mắt kêu lên hoàng hậu nương nương các ngươi đừng nói nữa bổn cung đi xem tình huống hoàng hậu nương nương tâm ý đã quyết thái độ phi thường kiên trì các ngươi trước tiên ở thừa cản cung nốc bổn cung đi trước dưỡng tâm điện nhìn xem là chuyện như thế nào Liên ở ngay lúc này hộ long vệ một cái ám vệ đột nhiên xuất hiện ở hoàng hậu nương nương trước mặt thân cấp hoàng hậu nương nương tình an nhìn bỗng dưng xuất hiện ở nàng trước mắt an mặc một thân y phục dạ hành cùng loại với thích khách người hoàng hậu nương nương trong lòng căng thẳng vẻ mặt đề phòng hỏi ngươi là ai? thân là hoàng thượng ám vệ, phụng hoàng thượng mệnh lệnh tới bảo hộ hoàng hậu nương nương. hoàng hậu nương nương nghe xong lời này, đột nhiên chừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, môi phát run hỏi ngươi vừa mới nói phụng hoàng thượng mệnh lệnh là nàng tưởng cái kêu ý tứ sao? hoàng thượng cũng không có băng hà. hoàng hậu nương nương, tề quốc công phủ tạo phản, hoàng thượng mệnh lệnh thần chờ tới bảo hộ ngài cùng ngũ hoàng tử. hoàng hậu nương nương ngồi xuống thần. Không màng dáng vẻ mà gắt gao mà bắt lấy ám vệ bả vai, một đôi mắt tràn ngập mong đợi mà nhìn ám vệ, vô cùng khẩn trương hỏi, Hoàng thượng còn sống đúng không? Ám vệ bị Hoàng hậu nương nương động tác lộng ốc, ngẩn ra trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, ngựa khí cung kính mà nói, là, Hoàng thượng cũng không có băng hà. Ngươi lặp lại lần nữa, Hoàng thượng cũng không có băng hà. Ám vệ những lời này cả kinh ở đây mọi người đảo chịu một hơi, mỗi người đều cả kinh trận mắt há hốc mồm, không thể tin được bọn họ vừa rồi nghe được nói. Hoàng hậu nương nương buông ra ám vệ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm tự nói: Hoàng thượng còn sống. Hoàng thượng còn sống. Hoàng thượng còn sống nói, nàng hai mắt lập tức đỏ, trong mắt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Thật sự là quá tốt. Hoàng thượng còn sống, Hoàng hậu nương nương lại khóc lại cười mà nói, thật sự là quá tốt. Hoàng hậu nương nương, ngài trước bình tĩnh một chút, hậu cung còn cần ngài giữ gìn trật tự. Hoàng hậu nương nương nghe được lời này, lập tức thu hồi trên mặt kích động mà thần sắc, khôi phục bình tĩnh nói, bổn cung đã biết. Thần trước cáo lui, Hoàng hậu nương nương có cái gì phân phó, có thể trực tiếp kêu thần. Từ từ, Hoàng hậu nương nương gọi lại an ủi, vẻ mặt quan tâm hỏi, Hoàng thượng hiện tại không có việc gì đi. Hoàng hậu nương nương xin yên tâm, Hoàng thượng hiện tại thực hảo. Ám vệ nói xong, lại bổ sung một câu, này hết thể đều ở Hoàng thượng nắm giữ chung. Hoàng hậu nương nương nghe xong lời này, trong lòng đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Hiện tại biết được Hoàng thượng bình an không có việc gì, nàng trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Vậy là tốt rồi, bổn cung hiện tại liền đi ra ngoài nhìn xem. Nàng thân là hậu cung, không thể làm hậu cung loạn lên. Phúc Tuyền người đi thông chi các cung nương nương, làm các nàng tới thửa càng cung. Phúc Tuyền bọn họ hiện tại biết được hoàng thượng không chỉ có hảo hảo mà, còn hết thể đều ở hoàng thượng nắm giữ chung, trong lòng liền không hề sợ hai phản tặc. Có hoàng thượng ở, phản tặc liền không đáng sợ hãi. Nô tài này liền đi. Qua một đoạn thời gian, các cung phi tần tất cả đều đi tới thửa càng cung. Hoàng hậu nương nương thấy mỗi người trên mặt đều là kinh hoàng bất an mà thần sắc, ôn nu mà an ủi nói, các vị mội mội yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Hoàng hậu nương nương, phản tắc giết đến trong cung tới, sao có thể không có sự tình. Hoàng hậu nương nương, chúng ta phải làm sao bây giờ, hiện tại muốn chạy trốn sao. Hoàng hậu nương nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp sợ hãi. Một ít nhát gan các phi tần sợ tới mức đều khóc ra tới, khóc mà phi thường tuyệt vọng. các nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi khu khu khụ đồng chiêu nghi khụ hai tiếng ngước mắt nhìn về phía ngồi ở mặt trên hoàng hậu nương nương thấy hoàng hậu nương nương vẻ mặt trấn tĩnh không chút nào kinh hoàng thất thố mà bộ dáng trong lòng mạc danh mà an tâm không ít hoàng hậu nương nương ngài có phải hay không biết chút cái gì cho nên mới sẽ nói chúng ta không có việc gì nghe được đồng chiêu nghi vấn đề hoàng hậu nương nương trong lòng cảm thán một tiếng không hổ là đồng chiêu nghi tâm tư thật là nhạy bén hoàng thượng ám vệ vừa mới thông chi bồn cung làm bổn cung không cần lo lắng, cho nên buồn cung mới có thể đem bọn muội muội gọi vào thừa càn cung. Muốn cho các ngươi không cần sợ hãi. Đồng triêu nghi vẻ mặt kinh ngạc, hoàng thượng ám vệ, huệ phi nương nương vẻ mặt giật mình hỏi, hoàng hậu nương nương, ngài nói hoàng thượng là cái nào, hoàng thượng có phải hay không nàng tưởng hoàng thượng? Mặt khác phi tần nghe được huệ phi những lời này, đều đồng thời mà đem ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu nương nương, các nàng trong mắt là tràn đầy mà khẩn trương cùng chờ mong. Hoàng hậu nương nương ôn hòa cười. Đương nhiên là chúng ta hoàng thượng. Những lời này vừa nói ra, cả kinh ở đây sở hữu phi tần đều há to miệng, một bộ khó có thể tin biểu tình. Hoàng thượng cũng không có sự tình, này hết thể tình huống đều nắm giữ ở hoàng thượng trong tay, cho nên các vị muội muội không cần lo lắng. Đồng chiêu nghi cả kinh đứng lên, vẻ mặt kích động mà nói, hoàng hậu nương nương, ngài ý tứ là hoàng thượng cũng không có. Hoàng thượng không có việc gì, bọn muội muội không cần lo lắng. hoàng hậu nương nương những lời này đối ở đây sở hữu phi tần đánh sâu vào phi thường đại đều một bộ bị kinh ngạc đến ngây người mà bộ dáng mặc kệ thế nào nghe nói hoàng thượng không có việc gì ở đây sở hữu phi tần đều an tâm huệ phi cảm thấy chính mình đầu góc có chút không đủ dùng hoàng thượng mấy ngày hôm trước rõ ràng băng hà như thế nào hiện tại lại biến thành bình an không có việc gì hoàng hậu nương nương đây là có chuyện gì cụ thể tình huống bổn cung không rõ ràng lắm bất quá lần này phản tặc là tề quốc công phủ nghe được hoàng hậu nương nương những lời này, cả kinh ở đây sở hữu phi tần đều phát ra một tiếng kinh hô. phản tắc thế nhưng là tề quốc công phủ, hoàng hậu nương nương đối với tề quốc công phủ là phản tặc một chuyện cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. cụ thể tình huống, buồn cung tạm thời cũng không rõ ràng lắm. ở đây sở hữu phi tần đều bị này hết thể sự tình lộng nốc, hoàn toàn không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. các vị muội muội, chúng ta hiện tại cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi này hết thể kết thúc. hoàng hậu nương nương nói chính là. Hoàng hậu nương nương hiện tại lo lắng nhất mà chính là dưỡng tâm điện Trang Quý Phi cùng nhị hoàng tử, bất quá hoàng thượng hẳn là sẽ ám vệ bảo hộ bọn họ hai mẹ con. Chính như hoàng hậu nương nương phỏng đoán giống nhau, hộ long vệ ám vệ đã sớm đem Trang Quý Phi cùng nhị hoàng tử bảo hộ lên. Phần 153 Lúc này, Càn Thanh Cung trước cửa tới cái một cái đại xoay ngược lại. Nguyên bản, Tề quốc công phủ người một đường giết đến tử cấm thành nội, hơn nữa giết đến Càn Thanh Cung cửa, đem ngự lâm quân bao quanh vây quanh. Liên ở bọn họ cho rằng chính mình thành công thời điểm, kết quả đã xảy ra chuyển biến, bọn họ biến thành bị vây quanh đối tượng. Tề quốc công ba cái nhi tử bị trói lên, áp bọn họ quỷ gối cản thanh cung cửa. Đến nỗi, Tề quốc công cái này cáo giả cũng không có cùng nhau tới trong cung, bất quá lúc này Tề quốc công phủ đã bị hộ long vệ tử sĩ bao quanh vây quanh. Tề quốc công cái này cáo giả phát hiện sự tình bại lộ, đang chuẩn bị thông qua ám đạo đảo tẩu thời điểm, bị hộ long vệ ám vệ bắt được, hơn nữa bị áp nhập đến cản thanh cung. phụ thân, Tề quốc công ba cái nhi tử thấy phụ thân bị trộm tới, liền biết bọn họ lần này xong rồi. Cùng ba cái thần sắc kinh hoàng nhi tử so sánh với Tề quốc công có vẻ không khỏi quá mức bình tĩnh. Đồng chính luật cùng phùng bộ vân bọn họ xuất hiện ở càn thanh cung, nhìn bị áp quỳ trên mặt đất Tề quốc công, vẻ mặt khó hiểu hỏi Tề quốc công, ngươi đây là vì cái gì? Nhìn đồng chính luật bọn họ, Tề quốc công đỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, đồng đại nhân, hoàng thượng không có chết có phải hay không? Hắn phía trước đoán được này hết thể sự tình đều là một vòng tròn bộ, nhưng là hắn không nghĩ tới hoàng thượng sẽ chết giả. Hắn cho rằng hoàng thượng là thật sự không chỉ mà chết, không nghĩ tới hoàng thượng là chết giả. Đến cuối cùng, hắn vẫn là xem thường hoàng thượng thủ đoạn. Này hết thể sự tình đều là hoàng thượng thiết hạ bấy dập, đúng không? Hoàng thượng vì dụ dỗ hắn mắc mưu hành động, không tiếc liền chết giả này nhất chiêu đều sử dụng ra tới, thật đúng là. Tề quốc công ba cái nhi tử nghe được lời này sau. cả kinh đều sắp đem tròng mắt, chừng mắt nhìn ra tới. nay hết thể sự tình thế nhưng là hoàng thượng thiết hạ bấy dập. tề quốc công, người đối chấm vì người tỉ mỉ bố trí bấy dập có gì cảm tưởng? thân xuyên một thân minh hoàng long bảo cảnh tông chậm rãi đi ra, mặt mang theo mỉm cười mà nhìn quỷ trên mặt đất tề quốc công. tề quốc công phủ người nhìn hoàn hảo không tổn hao gì hoàng thượng, một đám đều cùng thấy quỷ giống nhau. tề quốc công, làm ngươi thượng câu thật là không dễ dàng a. tề quốc công nghe xong lời này, xì một tiếng mà bật cười. hoàng thượng ngài vì dụ dỗ ta thượng câu thật đúng là mất công a không có biện pháp ai kêu các ngươi tề quốc công phủ có nguyên tổ bàn cho miễn tử thiết khoán cùng thánh chỉ cảnh tông trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ chấm vài lần giải rác truyền quốc ngọc tỷ cùng đại hạ triều bảo tàng tin tức dụ dỗ ngươi thượng câu chính là ngươi quá giả hoạt trước sau thờ ơ rơi vào đường cùng chấm đành phải chết giả ta ngươi cảnh tông nói mà vân đạm phong khinh nhưng là tề quốc công phủ người nghe được lại là kinh hồn táng đảm Nguyên lai hoàng thượng đã sớm hoài nghi bọn họ tề quốc công phủ, vì làm cho bọn họ tề quốc công phủ chủ động hành động không tiếp chết giả, này phân tâm cơ lòng dạ thật là quá khủng bố. Chương 112 Hoàng thượng, ta có một việc không rõ, tưởng thỉnh ngài giải thích nghi hoặc. Cảnh tông thực hào tâm mà nói, nói đi, chấm làm ngươi tử địa minh bạch. Tề quốc công muốn hỏi là cái gì, hắn trong lòng có thể suy đoán được đến. Hoàng thượng, ngài là từ khi nào hoài nghi tề quốc công phủ người? Tề Quốc Công không rõ bọn họ khổng ra ẩn nhẫn điệu thấp một trăm nhiều năm, cho dù là thánh tổ ra đều không có phát hiện bọn họ Tề Quốc Công phủ có gì thường chỗ, hoàng thượng lại như thế nào biết bọn họ Tề Quốc Công phủ có gì tâm. Cảnh Tông cười nói, 7 năm trước, chấm mới vừa đăng cơ không bao lâu liền hoài nghi Tề Quốc Công phủ bụng dạ khó lường. Hoàng thượng những lời này, chính là ở Tề Quốc Công phủ người tâm nhất lên sóng to gió lớn. Bọn họ cho rằng bọn họ che giấu thực hảo, không nghĩ tới hoàng thượng mới vừa đăng cơ liền hoài nghi bọn họ. Tề quốc công tâm phi thường giật mình, nhưng là trên mặt biểu tình như cũ chấn định, Hoàng thượng lại như thế nào phát hiện. Nay bảy năm, hắn làm việc vẫn luôn rất điệu thấp, thậm chí không tiếp giả ngu, không có đã làm bất luận cái gì ý kiến chuyện khác người, Hoàng thượng lại như thế nào phát hiện bọn họ tề quốc công phủ có dị tâm. Nói ra, ngươi chỉ sợ không tin, chấm ngay từ đầu là trực giác cảm thấy ngươi không đơn giản. Cảnh tông giơ tay điểm hạ hắn đầu, chấm trực giác luôn luôn thực chuẩn. Tề quốc công nghe xong lời này, kinh ngạc mà há to miệng. vẻ mặt khó có thể tin biểu tình liên bởi vì trực giác cho nên hoài nghi hắn này không khỏi quá hoang đường còn có tề quốc công ngươi ngày thường biểu hiện quá ngốc cảnh tông cười như không cười mà nhìn tề quốc công tứ đại quốc công phủ khánh quốc công phủ suy sụp bọn họ không có gì làm thực bình thường chính là tề quốc công phủ cũng không có xuống dốc nhưng là ngươi lại cùng trấn quốc công còn có lý quốc công hoàn toàn bất đồng trấn quốc công cùng lý quốc công chặt chẽ mà bắt lấy quyền thế vì quyền thế nỗ lực kinh doanh chính là ngươi đâu, lại luôn là một bộ cái gì đều không để bụng mà bộ dáng, luôn là một bộ bà phải mà thái độ. Tề quốc công rốt cuộc nhịn không được, lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình, ngài liền bởi vì ta cái gì đều không làm, liền cảm thấy ta có vấn đề. Không sai, bởi vì chấm không tin ngươi giống ngươi mặt ngoài biểu hiện như vậy hồ đồ. Cảnh tông nhìn đến tề quốc công khó có thể tiếp thu biểu tình, tâm tình tốt lắm cười cười, cho nên, chấm vẫn luôn phái hộ long vệ nhìn chằm chằm tề quốc công phủ. Nghe được hộ long vệ này ba chữ. tề quốc công cả kinh trừng lớn hai mắt hộ long vệ ngươi không phải vẫn luôn hoài nghi thánh tổ gia lưu lại cái gì thế lực sao cảnh tông cười tủm tỉm mà nói hộ long vệ chính là thánh tổ gia lưu lại bảo hộ chấm tề quốc công cả kinh trợn mắt cứng họng một lát sau mới hồi phục tinh thần lại trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình hắn phía trước hoài nghi thánh tổ ra để lại một cổ thần bí thế lực cho nên ở tiên đế trên đời trong lúc hắn vẫn luôn kiềm chế bất động không dám mạo mọi hành động thẳng đến đông an quận vương tạo phản Tiên đế nguy ở sớm tối, cũng không có thấy thánh tổ gia lưu lại thế lực trợ giúp tiên đế, lúc ấy hắn cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều, chưa từng tưởng thánh tổ gia thật đúng là để lại thế lực. Người có phải hay không rất tò mò, lúc trước Đông An Quận Vương tạo phản thời điểm, hộ long vệ vì cái gì không có xuất hiện bảo hộ tiên đế. Thình hoàng thượng giải thích nghi hoặc, bởi vì hộ long vệ là thánh tổ gia để lại cho chấm, bọn họ chức trách chỉ có một, đó chính là bảo hộ chấm, mà không phải tiên đế. Tề quốc công nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại đây. Vì cái gì lúc trước tiên đế cùng di Thái Phi như vậy hãm hại hoàng thượng, chính là hoàng thượng mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, nghĩ đến là thánh tổ gia hộ long vệ ở bảo hộ hoàng thượng. Ha ha ha ha tề quốc công đống nhiên phá lên cười, tiếng cười nghe tới có chút bi thương. Hoàng thượng, ngài có biết, thần vẫn luôn không dám xem thường ngài, chính là tới rồi thời điểm mấu chốt, thần vẫn là xem thường ngài, lúc này mới sẽ rơi vào như thế kết cục Tề quốc công, chân phái hộ long vệ nhìn chằm chằm tề quốc công phủ bảy năm. Chính là tề quốc công phủ không có bất luận cái gì dị thường, cái này làm cho châm càng thêm hoài nghi các ngươi tề quốc công phủ không thích hợp. Tề quốc công không nghĩ tới mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở Hoàng thượng Giám Thị Trung. Kỳ thật, châm cũng không rõ các ngươi tề quốc công phủ vì cái gì muốn tạo phản. Tuy rằng cảnh tông vẫn luôn hoài nghi tề quốc công phủ có phản tâm, nhưng là không rõ tề quốc công phủ vì cái gì muốn làm phản. Các ngươi tề quốc công phủ có nguyên tổ ban cho miễn tử thiết khoán cùng thánh chỉ. Có thể nói chúng ta cảnh gia đem các ngươi khổng gia coi như hảo huynh đệ, đối với các ngươi khổng gia không tệ, chấm không rõ các ngươi vì cái gì muốn phản. Tề quốc công cười khổ một tiếng, các ngươi giả ra đối chúng ta khổng gia là không tồi, nhưng là chúng ta khổng gia có tổ hấn. Nếu không phải có tổ hấn, hắn cũng không tưởng nhu lịch. Các ngươi khổng gia tổ hấn, nên không phải là muốn phục hưng đại hạ triều đi. Không nghĩ tới hoàng thượng như vậy hiểu biết hắn sai rồi, hắn thật là quá coi thường hoàng thượng thủ đoạn. chấm còn biết nửa khối truyền quốc ngọc tỷ ở các ngươi Tề Quốc công phủ. Những lời này lại ở Tề Quốc công phủ nhân tâm chung nhấc lên sóng to do lớn, vì cái gì hoàng thượng liền bọn họ có nửa khối truyền quốc ngọc tỷ đều biết. Chấm rất tò mò, các ngươi Khổng gia cùng đại hạ triều có quan hệ gì? Tề Quốc công cũng không có trả lời Cảnh Tông vấn đề này, lâm vào trầm mặc. Chấm đoán xem. Cảnh Tông nhíu chặt khởi mày, vẻ mặt như suy tư gì mà nói, chấm nếu là không đoán sai nói, các ngươi Khổng gia cùng đại hạ hoàng thất có quan hệ, đúng không? Tề quốc công cả kinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt không khỏi mà lộ ra khiếp sợ mà biểu tình, tựa hồ không rõ hoàng thượng là như thế nào biết chuyện này. chấm nghe nói năm đó đại hạ có một cái công chúa sinh tử không rõ, hiện tại xem ra là các ngươi tể quốc công phủ nhận nuôi cái này công chúa, hơn nữa cái này công chúa gả vào các ngươi tể quốc công phủ, cho các ngươi này đó hậu thế giúp nàng phục hưng đại hạ triều. Hoàng thượng, này đó là đại hạ triều người sống nói cho ngài sao? Hoàng thượng hiểu biết mà như vậy rõ ràng. Nhất định là những cái đó lưu lại đại hạ triều người sống nói. Cũng không phải, thời gian khẩn cấp, chấm còn không kịp từ những cái đó người sống trong miệng biết được hết thể sự tình. Cảnh tông cười mà vẻ mặt sẵn lạ, này đó đều là chấm suy đoán. Cái gì? Này hết thể đều là hoàng thượng suy đoán, sao có thể? Chấm làm hộ long vệ kỹ càng tỉ mỉ mà điều tra quá lớn hạ triều sự tình, biết được đại hạ triều hoàng đế có một cái phi thường yêu thương nữ nhi, nhưng là phát sinh thời điểm, cái này công chúa lại rơi xuống không rõ. Về đại hạ triều cuối cùng một cái công chúa sự tình, hộ long vệ là nhiều phiên hỏi thăm mới nghe được tin tức. Về cái này công chúa, sau lại ở bãi tha ma bị nhận ra tới, nhưng là chấm không tin đại hạ triều công chúa là bãi tha ma người kia. Loại này đào đại lý cương tình tiết, thi vi thượng đều diễn lạ. Tề quốc công nghe xong hoàng thượng lời này sau, nhìn cảnh tông tràn ngập thưởng thức cùng bội phục, "Hoàng thượng, ngài cơ trí thật là làm ta kính nể." Hoàng thượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Xem ra Châm suy đoán không sai. Tề quốc công phủ quả nhiên có đại hạ triều hoàng thất huyết mạch. Thấy hoàng thượng cái gì đều đã biết, Tề quốc công cũng lười đến dấu giếm nữa. Hoàng thượng, ngài suy đoán mà một chút cũng chưa sai. Năm đó đại hạ triều cái kia công chúa cũng chưa chết ở bãi Tha Ma, mà là bị chúng ta khổng gia tổ tiên mang về khổng gia. Công chúa ở 16 tuổi thời điểm, gả cho khổng gia nam nhân, từ đó về sau chúng ta khổng gia liền bắt đầu vì phục hưng đại hạ mà làm chuẩn bị. Kỳ thật. Tề Quốc Công vẫn luôn không rõ năm đó tổ tiên vì cái gì nhận nuôi đại hạ triều công chúa, biết rõ nhận nuôi đại hạ triều công chúa sẽ cho toàn tộc mang đến thai họa ngập đầu. Không ngừng như vậy, hắn còn cho phép công chúa gả vào Khổng gia. Quả nhiên như thế, đem Tề Quốc công phủ lớn nhất bí mật nói ra, Tề Quốc công chỉ cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng không ít. Mấy năm nay, bọn họ Tề Quốc công phủ người vẫn luôn lưng đeo cái này trầm trọng tổ hấn, làm cho bọn họ ngày đêm thấp thỏm bất an, sợ hãi có một ngày bị người phát hiện. Hiện giờ, sự tình bại lộ, bọn họ không cần lại sợ hãi bất an. Tề quốc công, ngươi còn có cái gì muốn biết? Người thắng làm vua người thua làm giặc, Tề quốc công nhắm mắt lại, bọn họ Tề quốc công phủ chuẩn bị một trăm nhiều năm, trung quy vẫn là bại, cho nên hắn không lời nào để nói. Hoàng thượng, ta không lời nào để nói. Quả nhiên hắn phía trước điểm xấu mà dự cảm là đúng, bọn họ lần này hành động sẽ thất bại. Cảnh tông thấy Tề quốc công một bộ đã đánh cuộc thì phải chịu thua mà bộ dáng, không khỏi mà xem trọng hắn hai phân. Hắn nguyên bản cho rằng Tề quốc hiệp hội liều chết không nhận, hoặc là nghĩ mọi cách cầu tình, chính là hắn lại cái gì cũng chưa nói, đem bọn họ áp nhập từ lao, là hoàng thượng, chờ Tề quốc công phủ người dẫn đi sau, phùng bộ vân bọn họ về tới cản thành cung nội, hoàng thượng, nghĩ chỉ là hoàng thượng, thức mau, về Tề quốc công phủ chứng cứ phạm tội cùng xử phạt ý chỉ hạ đạt đi xuống, truyền khắp toàn bộ kinh thành, nhấc lên sóng to gió lớn mà hành động. Cả triều mà văn võ bá quan nhóm cùng kinh thành dân chúng không nghĩ tới tề quốc công phủ người thế nhưng như phản, lại còn có sát nhập trong cung. Càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là tề quốc công phủ người cư nhiên là đại hạ triều hoàng thất hậu nhân, nay một trăm nhiều năm vẫn luôn như hoa phục hương đại hạ triều. Nghĩ đến tề quốc công phủ người cùng đại hạ triều dư nghiệt cấu kết ở bên nhau muốn hại chết hoàng thượng, dân chúng hận chết bọn họ, hận không thể đem bọn họ nghiền xương thành cho. Bất quá, cũng may hoàng thượng cũng không có xảy ra chuyện. Biết được hoàng thượng cũng không có băng hà, hơn nữa sống được hảo hảo mà, dân chúng phi thường cao hứng, thậm chí phóng khởi pháo chúc mừng hoàng thượng còn sống. Đối với dân chúng tới nói, chỉ cần hoàng thượng còn sống, bọn họ sẽ có ngày lành quá, cho nên hoàng thượng phía trước chết giả sự tình liền không cần để ý. Đối với cảnh tông chết giả một chuyện, dân chúng không chỉ có không trách tội, tương phản còn thập phần đau lòng hoàng thượng. Kỳ thật, này đều do tể quốc công giả hoạt, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không dùng chết giả này nhất chiêu tới đối phó tể quốc công. Lâm triều thời điểm, cảnh tông chức vì chính mình chết giả một chuyện lừa gạt mọi người xin lỗi. Tuy rằng là vì đối phó tề quốc công mà chết giả, nhưng là rốt cuộc lừa gạt cả triều văn võ bá quan, còn có các ba cánh, về tình về lý đều phải nói một tiếng xin lỗi. Cả triều văn võ bá quan nhóm đương nhiên không dám chỉ trích hoàng thượng chết giả, sôi nổi đều nói hoàng thượng làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, cũng là vì bắt lấy tề quốc công như phản chứng cứ. Có một ít đại thần thấy hoàng thượng còn sống, trong lòng đương nhiên không cao hứng. Nhưng là không dám biểu lộ bất mãn. Đối với ở hắn chết giả trong lúc không thành thật đại thần, cảnh tông tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đêm này đó đại thần, biếng quan biếng quan, tước chức quan cái tước chức quan, đánh vào đại lao đánh vào đại lao. Thấy hoàng thượng tỉnh lại liền thu thập người, không ít đại thần trong lòng may mắn bọn họ mấy ngày nay không có làm cái gì không nên làm sự tình, bằng không bọn họ cũng không có kết cục tốt. Dưỡng tâm điện, hộ long vệ đem từ tề quốc công phủ kiểm tra và nhận đồ vật danh mục giao cho hoàng thượng xem qua. Quả nhiên, kê biên tài sản đồ vật trung quả nhiên có nửa khối truyền quốc ngọc tỷ. Cảnh tông đối này nửa khối truyền quốc ngọc tỷ không có hảo cảm, ghét bỏ mà ném cho thái thiếu tông cầm đi hủy diệt. Hoàng thượng, không lưu chữa sao? Nói không chừng về sau còn sẽ có tác dụng. Thái thiếu tông nói, đại hạ triều bảo tàng không phải còn không có tìm được sao? Nói không chừng sẽ dùng tới này nửa khối truyền quốc ngọc tỷ. Liên tính thật sự có đại hạ triều bảo tàng, này nửa khối truyền quốc ngọc tỷ cũng mở không ra. Cảnh tông hừ lạnh một tiếng. nay nửa khối truyền quốc ngọc tỷ là cái phiền thoái lưu chữ chỉ biết chiếu họa vẫn là hủy diệt tương đối an toàn thái thiếu tông cảm thấy hoàng thượng nói rất đúng thần đợi lát nữa cầm đi rung rớt cảnh tông cầm lấy nguyên tổ gia ban cho tề quốc công phủ miễn tử thiết quyền cẩn thận mà nhìn nhìn phát hiện chính là một khối xấu hoắc tàu điện ngầm khối cũng không có cái gì đặc thủ chỗ nguyên tổ gia hảo tâm mà ban cho tề quốc công phủ miễn tử thiết khoán lại không có nghĩ đến tề quốc công phủ có dấu gia tâm làm hại chấm lăn lộn một phen Chỉ có thể nói tề quốc công phủ người một nhà là Bạch nhã Lang. Phần 154 Cảnh Tông đem miễn tử thiết khoán ném cho Thái Thiếu Tông, cũng cầm đi hủy diệt, loại đồ vật này không cần thiết tồn tại trên đời. Này đích xác không phải một cái thứ tốt. Ngươi trước đi xuống nội đi. Thần cáo lui. Lưu Tân Trung thấy cảnh Tông sụ mặt, cũng không giống như vui vẻ mà bộ dáng, nhịn không được hỏi, Hoàng thượng, giải quyết tề quốc công phủ cái này trong lòng hoa lớn, ngài vì cái gì không cao hứng. Cảnh tông liếc liếc mắt một cái lưu tận trung, sâu kín mà thở dài, chấm không biết nên như thế nào đối mặt hoàng hậu các nàng. Rốt cuộc hắn chết giả thời điểm, hoàng hậu cùng trang quý phi các nàng thương tâm muốn chết. Hoàng thượng, so với hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi nương nương, nô tài cảm thấy ngài hẳn là đi trước vấn an thái hậu nương nương. Hoàng thượng chết giả thời điểm, thái hậu nương nương chính là không chịu nổi cái này trầm trọng đả kích, ngã bệnh. Đúng vậy, mẫu hậu. Từ tối hôm qua bắt đầu cảnh tông vẫn luôn vội vàng xử lý tề quốc công phụ sự tình đến bây giờ còn không có đi hậu cung vấn an thái hậu cảnh tông vội vàng vội vàng mà đuổi tới thọ khang cung không nghĩ tới hoàng hậu cùng trang quý phi đều ở cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc nhìn hoàn hảo không tổn hao gì mà hoàng thượng hoàng hậu cùng trang quý phi đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời đã quên tình an cảnh tông cẩn thận mà đánh giá hạ hoàng hậu cùng trang quý phi thấy hai người mảnh khảnh rất nhiều khuôn mặt cũng tiểu tụy rất nhiều trong lòng tràn ngập áy náy các ngươi Nghe được hoàng thượng thanh âm, hoàng hậu cùng trang quý phi lúc này mới bừng tỉnh lại đây, vội vàng quỳ xuống thần thỉnh an hành lễ. Thân thiết cấp hoàng thượng thỉnh an. Hai người túi đầu kia một khắc, hai mắt lập tức liền đỏ, trong mắt lập loè nước mắt. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Cẩn thận nghe nói, hoàng hậu cùng trang quý phi thanh âm có chút ngẹn ngào. Thấy hoàng hậu cùng trang quý phi cúi đầu, cảnh tông trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. chấm đi trước nhìn xem thái hậu. Đúng vậy. Lưu Tấn Trung thấy Hoàng Thượng vội vội vàng vàng mà đi vào nội điện, tổng cảm giác Hoàng Thượng có chút chỗ dạng. Thái hậu thấy Cảnh Tông vào được, vội vàng chiều hắn vây vây tay. Tông Nhi lại đây, làm ta hảo hảo mà nhìn xem. Cảnh Tông đi đến mép giường, bùng một tiếng mà quỳ xuống, chiều Thái hậu khái một cái đầu, đầy mặt tay nấy mà nói, mẫu hậu, Nhi tử bất hiếu, làm ngài bị sợ hãi, còn làm ngài bị bệnh. Nhi tử bất hiếu, Tông Nhi chạy nhanh lên, Thái hậu duỗi tay muốn đi nâng dậy quỳ trên mặt đất Cảnh Tông. Mẫu Hậu không trách ngươi. Cảnh Tông nắm lấy Thái Hậu đôi tay, chậm rãi đứng lên ngồi ở mép giường. Thấy Thái Hậu sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, khuôn mặt dàn mua không ít, trong lòng thập phần tự trách. Mẫu Hậu đều là nhi tử bất hiếu. Thái Hậu giơ tay sờ sờ cảnh Tông mặt, thấy nhi tử không chỉ có bình an không có việc gì, hơn nữa tinh thần hòa khí sắc đều không tồi, nàng trong lòng hoàn toàn yên tâm. Ta biết ngươi là vì dụ dỗ tể quốc công mắc nợ, mới bất đắc dĩ ra này hạ sách." Nói Nàng nhẹ nhàng mà vô vô cảnh tông đôi tay, chỉ cần ngươi sống mà hảo hảo mà, ta liền an tâm rồi. Đối với một gái mẫu thân tới nói, không có gì so nhi tử tánh mạng quan trọng. Mẫu hậu, ngài muốn chạy nhanh hảo lên. Cảnh tông bồi thái hậu hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến thái hậu ngủ hạng, hắn mới rời đi. Chờ hắn đi ra, phát hiện hoàng hậu cùng trang quý phi còn ở, hơi hơi ngẩn người. Chương 113 Hoàng thượng hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi đều là một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng. Cảnh Tông biết các nàng muốn nói cái gì, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, đi theo chấm đi dưỡng tâm điện đi. Hoàng hậu nương nương cùng Trang Quý Phi lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Hoàng thượng nói. Liên ở ngay lúc này, Trang Quý Phi thực thức thời mà nói, Hoàng thượng, thần thiếp nhớ tới còn có chuyện muốn nội, thần thiếp liền về trước Vĩnh Phọ Cung. Hoàng hậu nương nương biết Trang Quý Phi dụ ý, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, Trang Quý Phi. Trang Quý Phi chiều Hoàng hậu nương nương khẽ cười. cười. Ngay sau đó vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp đi trước cáo lui. Cảnh tông chiều trang quý phi nhẹ nhàng mà gật đầu, ôn thanh nói, trang quý phi, ngày mai chấm lại đi tìm ngươi. Trang quý phi nghe được lời này, trước mắt tức khắc sáng ngời, là, thần thiếp cáo lui. Chờ trang quý phi rời đi sau, cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua hoàng hậu, ngự khi ôn nu, hoàng hậu, chúng ta đi thôi. Là, hoàng thượng, ở đi dưỡng tâm điện trên đường. Cảnh Tông không biết nên như thế nào cùng hoàng hậu mở miệng, trong lúc nhất thời không nói gì. Mà, hoàng hậu nương nương trong lòng có thiên ngôn và ngữ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hướng hoàng thượng mở miệng. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn trộm mà đánh giá đi ở phía trước hoàng thượng, nhìn hoàng thượng hảo hảo mà, hoàng hậu nương nương lén lút đỏ hai mắt. Lưu Tân Trung nhìn nhìn hoàng thượng, lại nhìn nhìn hoàng hậu nương nương, tổng cảm thấy hai người chi gian không khí có chút vi diệu. Cảnh Tông tuy rằng không có cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện, nhưng là cố ý thả chậm bước chân. làm hoàng hậu nương nương có thể cùng được với hắn một bước. Tuy rằng hai người một đường trầm mặc mà đi đến dưỡng tâm điện, nhưng là hai người chi gian không khí cũng không xấu hổ. Cảnh Tông mang theo hoàng hậu nương nương đi vào loan các nội, ý bảo hoàng hậu ở hắn đối diện trên giường ngồi xuống. Lưu Tấn Trung bưng hai ly trà đi đến, "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thỉnh dùng trà." Cảnh Tông chiều Lưu Tấn Trung phất phất tay, "Đi xuống đi." "Là, hoàng thượng." Chờ Lưu Tấn Trung rời đi sau, Cảnh Tông nhìn về phía đối diện hoàng hậu. ngự khi ôn hòa mà mở miệng, hoàng hậu, ngươi có cái gì tưởng nói liền nói đi. hoàng thượng, hoàng hậu nương nương do dự mà mở miệng, ngài thân thể thế nào? cảnh tông ánh mắt ôn nhu mà nhìn vẻ mặt quan tâm mà hoàng hậu, chấm thân mình không có việc gì. phía trước ở song yến sơn gặp được ám sát cũng không có thương đến chấm, này hết thảy đều là dụ hoặc tề quốc công mắc mưu làm ra tới giả thương. nghe được hoàng thượng nói như vậy, hoàng hậu nương nương trong lòng liền hoàn toàn an tâm. cảnh tông nhìn mảnh khảnh rất nhiều hoàng hậu, trong lòng phi thường không đành lòng. Mặt Lộ vẻ xin lỗi mà mở miệng, "Hoàng hậu, xin lỗi, chấm làm ngươi lo lắng." Hoàng hậu nghe xong những lời này, hai mắt lập tức đỏ, trong mắt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nhìn hoàng hậu cúi đầu, hơi hơi run rẩy bả vai, Cảnh Tông đứng lên đi đến hoàng hậu trước người, duỗi tay nhẹ nhàng mà đem hoàng hậu ôm ở trong ngực. Hoàng hậu duỗi tay gắt gao mà ôm Cảnh Tông eo, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, không tiếng động mà chảy nước mắt. Cảnh Tông giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hoàng hậu phía sau lưng, như là ở trấn an nàng cảm xúc. hoàng hậu ở cảnh tông trong lòng ngực khóc trong chốc lát lúc này mới ngẩng đầu hai mắt rưng dưng mà nhìn cảnh tông hoàng thượng chỉ cần ngài tồn tại liền hảo biết được hoàng thượng còn sống mà hảo hảo mà hoàng hậu nương nương bị đào rỗng tâm nháy mắt bị lấp đầy cảnh tông hai mắt thương tiếc mà nhìn đầy mặt nước mắt mà hoàng hậu nâng lên tay mềm nhẹ mà hủy diệt nàng khỏe mắt xuống đất nước mắt xin lỗi trong khoảng thời gian này làm ngươi chịu khổ hoàng hậu thanh âm nghẹn nào chỉ cần ngài tồn tại thân thiếp cái gì đều không để bụng Cảnh Tông nghe xong lời này, trong lòng như là bị châm hung hăng mà chắc hạ, rất đau, nhưng là càng nhiều mà là ấy nấy. Ngươi trong khoảng thời gian này làm thức hảo. Hắn trọng thương cùng chết giả trong khoảng thời gian này, hoàng hậu biểu hiện mà phi thường hảo, hoàn toàn không có làm hắn thất vọng. Thân thiếp chỉ là làm ngài công đạo sự tình. Cảnh Tông rỗi tay nhẹ vỗ về hoàng hậu mảnh khảnh tái nhợt mà khuôn mặt, trong mắt là tràn đầy mà chịu mến, chấm đáp ứng ngươi, về sau sẽ không lại làm ngươi lo lắng. Hoàng hậu dùng gương mặt cọ cọ cảnh tông lòng bàn tay, vẻ mặt thuận theo mà nói, thần thiếp cái gì đều không cầu, chỉ cầu ngài có thể hảo hảo mà. Nói xong, lại gắt gao mà ôm cảnh tông, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, hấp thu trên người hắn ấm áp. Ngươi yên tâm, loại chuyện này sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Cảnh tông nói xong lời nói, thấy trong lòng ngực hoàng hậu đã không có phản ứng, túi đầu vừa thấy, phát hiện hoàng hậu dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Nghe nói. hắn chết giả trong khoảng thời gian này hoàng hậu thương tâm muốn chết cơ hồ không có chấm mắt động tác thực nhẹ mà bế lên hoàng hậu đem nàng đặt ở hắn long sàng thượng cảnh tông cẩn thận mà vì hoàng hậu đắp chăn đàng hoàng cảnh tông ngồi ở long sàng biên nhìn sát mặt tái nhợt mà hoàng hậu trong lòng càng thêm mà ấy náy. hoàng hậu nương nương nhíu mày thần xác thống khổ nôn nóng trong miệng vô ý thức mà kêu hoàng thượng cảnh tông duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ soạng hoàng hậu mặt chấm ở chấm sống mà hảo hảo mà ngươi an tâm ngủ đi như là nghe được cảnh tông những lời này hoàng hậu nhíu chặt mà mày chậm rãi giãn ra trên mặt thống khổ mà thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh cảnh tông ngồi ở mép giường bồi hoàng hậu một hồi lúc này mới rời đi phòng lưu tấn trung thấy cảnh tông ra tới vội vàng đi lên trước bẩm báo nói hoàng thượng lanh cung khổng thị nữ không có cảnh tông nghe được lời này trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc không có như thế nào không có thắt cổ tự sát lưu tấn trung từ trong tay háo lấy ra một cái khăn tay đôi tay đưa tới cảnh tông trước mặt Hoàng thượng, đây là khổng thị nữ Di thư." Cảnh Tông duỗi tay tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng mà run lên hạ, lọt vào trong tầm mắt là đỏ như máu chữ viết, tiếp theo một cổ mùi máu tươi sông vào mũi, làm hắn hơi hơi mà nhíu hạ mày. Cẩn thận mà nhìn hạ này phong huyết thư, đại khái nội dung chính là nàng thực xin lỗi người nhà, càng thực xin lỗi hoàng thượng, không xứng sống ở trên đời này. Cảnh Tông xem xong khổng thị nữ Di thư liền ném cho Lưu Tấn Trung, cầm đi thiêu hủy đi. "Đúng vậy." Lưu Tấn Trung chần chờ hạ mở miệng, "Hoàng thượng, Khổng thị nữ hậu sự như thế nào an bài? Dựa theo quy củ an bài, Cảnh Tông nguyên bản tưởng thành toàn Khổng thị nữ cùng Tề Quốc công phủ người cùng chết, không nghĩ tới nàng chính mình lại trước tiên thắt cổ tự sát. Là, hoàng thượng Lưu Tấn Trung nuôi xuống, phân phó người đi an bài Khổng thị nữ hậu sự. Đối với Khổng thị nữ chết một chuyện, Cảnh Tông trong lòng không có bất luận cái gì dao động. Hắn đã từng một lần lại một lần mà cho nàng cơ hội, chính là nàng chính là không buông khẩu. Hiện giờ, thấy Tề Quốc công phủ sự tình bại lộ, nàng liền không có sống sót ý chí hộ long vệ đưa tới bắc mạc quân mật chiết cảnh tông nhìn nhìn hắn chết giả trong lúc quả nhiên bổng tử quốc không an thuận bất quá bởi vì nhiếp với bắc mạc quân thế lực cũng không có cử binh tấn công đại Chu biến cảnh hung nô bên kia nhưng thật ra không có gì phản ứng không dám từ tái ngoại trở về mật chiết còn nhắc tới đại hoàng tử đối với hắn cái này phụ hoàng băng hà đại hoàng tử không có gì quá lớn phản ứng bất quá hắn lại muốn hồi kinh phúng kết quả vừa xuất phát không mấy ngày liền ngã bệnh hiện giờ đã bị bắc mạc quân tiếp trở về bắc mạc đem hắn an chi ở bắc mạc dưỡng bệnh đối với đại nhi tử cảnh tông đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng hắn đã sớm biết được đại nhi tử ở bắc mạc quân doanh không có bất luận cái gì thay đổi một bộ bất chấp tất cả mà bộ dáng hiện tại biết được đại nhi tử đối với hắn chết một chút đều không thương tâm hắn trong lòng có chút không dễ chịu nhưng là càng nhiều mà là thất vọng đại nhi tử là phế đi thật là phế đi kinh thành thị phi nhiều không thể đem đại nhi tử triệu hồi tới Chờ thêm mấy năm, đại nhi tử thành niên, hắn lại đem đại nhi tử triệu hồi tới, phong hắn làm một cái nhàn tản vương ra, làm hắn cả đời áo cơm vô ưu, đây là hắn cái này phụ thân cuối cùng đối hắn một chút yêu thương. Nay bảy năm, đệ ở cảnh tông trong lòng thượng mấy khối đại thạch đầu đều giải quyết, cảnh tông trong lòng thoải mái không ít, nhưng là lại có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Bất quá, thực mau hắn liền đem như vậy tâm tư đè ép đi xuống. Phần 155 hoàng hậu một giấc này ngủ đến bữa tối trước mới tỉnh lại cảnh tông làm nàng lưu lại cùng hắn cùng nhau dùng bữa hoàng hậu ngươi trong khoảng thời gian này mảnh khảnh không ít muốn ăn nhiều một chút bổ bổ thân mình cảnh tông một bên nói một bên cấp hoàng hậu gấp đồ ăn cảm ơn hoàng thượng hoàng hậu nương nương lúc này trong lòng là tràn đầy hạnh phúc dùng xong bữa tối cảnh tông tự mình đưa hoàng hậu hồi thừa càng cung cảnh tông ôm ngũ hoàng tử trêu đùa trong chốc lát đậu đến ngũ hoàng tử khanh khách mà cười cái không ngừng Hoàng hậu nhìn hoàng thượng cùng nhi tử chi gian thân mật hô động, một lòng bị điển tràn đời mà. Phía trước hoàng thượng chết giả, nàng cả người lâm vào tuyệt vọng chung, không lo lắng nhi tử. Hiện tại nhìn đến hoàng thượng sống mà hảo hảo mà, nhi tử cũng hảo hảo mà, hoàng hậu cảm thấy cuộc đời này không ổng. Cảnh tông đậu trong chốc lát ngũ hoàng tử, khiến cho ngô ma ma đem ngũ hoàng tử ôm đi xuống. Chấm xem dục nhi thân mình thực khỏe mạnh, tinh thần cũng không tồi. Hoàng hậu, ngươi chiếu cố không tồi. Hoàng thượng! là bà vũ các nàng chiếu cố hảo nàng mấy ngày nay chỉ lo thương tâm căn bản không có tâm tư chiếu cố ngũ hoàng tử ngươi cái này mẫu thân chiếu cố mà cũng thực hảo cảnh tông nhìn nhìn hoàng hậu nguyên bản tưởng cùng hoàng hậu nói nói ngũ hoàng tử sự tình nhưng là nghĩ đến nàng mấy ngày nay chịu khổ làm hắn trong lúc nhất thời không đành lòng mở miệng hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định quá đoạn thời gian lại nói chuyện này buổi tối cảnh tông không có hồi dưỡng tâm điện liền để lại thừa càng cung bất quá Hắn cùng Hoàng hậu cái gì đều không có làm, ngủ thời điểm chỉ là gắt gao mà ôm Hoàng hậu, làm nàng biết hắn sống mà hảo hảo mà. Cả đêm, Hoàng hậu gắt gao mà ôm Cảnh Tông không thả lỏng, như là lo lắng nàng buông lòng tay, Cảnh Tông đã không thấy tâm hơi. Hai ngày này, Hoàng hậu vẫn là có một loại không chân thật cảm giác, trong lòng lo lắng đây là một giấc mộng. Chờ năng tỉnh, Hoàng thượng lại không còn nữa. Khuya khoát thời điểm, Cảnh Tông phát hiện Hoàng hậu vẫn luôn ở rơi lệ, trong miệng không ngừng mà kêu Hoàng thượng, trong lòng rất là không dễ chịu. dùng sức mà đem hoàng hậu ôm vào trong ngực ôn thanh tế ngữ mà chấn an một hồi lâu lúc này mới làm hoàng hậu dần dần bình tĩnh trở lại cảnh tông không nghĩ tới chính mình chết đối hoàng hậu ảnh hưởng như vậy nghiêm trọng làm hoàng hậu như vậy sợ hãi bất an tuy rằng vẫn luôn biết hoàng hậu đối hắn tâm ý nhưng là không nghĩ tới hoàng hậu yêu hắn ái đến như thế sâu như vậy hoàng hậu làm hắn đau lòng lại ấy nấy còn có vài phần phức tạp cảm xúc sáng sớm hôm sau cảnh tông đúng giờ tỉnh lại lại không nghĩ trong lòng ngực hoàng hậu sớm đã tỉnh lại một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn như là lo lắng hắn từ nàng trước mắt biến mất giống nhau cảnh tông giơ tay dùng sức mà nhéo hạ hoàng hậu mặt đau hoàng hậu phát ra một tiếng thống khổ mà rên rỉ hoàng thượng hoàng hậu ngơ ngác mà nhìn cảnh tông không rõ hoàng thượng vì cái gì niết nàng mặt khó được nhìn đến hoàng hậu như thế ngốc manh vô tội mà bộ dáng cảnh tông trong mắt một mảnh ý cười mở miệng hỏi có đau hay không đau đau là được rồi cảnh tông cười nói đau đã nói lên không phải mộng ở ngay lúc này canh giữ ở ngoài cửa lưu tấn trung mở miệng hoàng thượng nô tài tiến vào hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu thay quần áo hoàng hậu nghe được lời này lúc này mới tỉnh táo lại vội vàng bỏ lên thân vào đi lưu tấn trung ý bảo cung nữ đem nước cấm đoan tiến vào hắn chuẩn bị động thủ hầu hạ hoàng thượng thay quần áo lại bị hoàng hậu ngăn trở hoàng hậu tự mình hầu hạ hoàng thượng thay quần áo nàng ngôi cái động tác thập phần cẩn thận cảnh tông tùy ý hoàng hậu hầu hạ hắn chờ rửa mặt trải đầu thay quần áo sau khi kết thúc hắn rôi tay đem hoàng hậu ôm vào trong lòng ngực ôn thanh nói hoàng hậu ngươi mấy ngày nay vất vả hảo hảo nghỉ ngơi tạ hoàng thượng chấm đi thượng triều thân thiếp cung tiễn hoàng thượng ở đi thượng triều trên đường cảnh tông phân phó lưu tấn trung đợi lát nữa đưa một ít tốt thuốc bổ cùng đồ bổ cấp hoàng hậu còn có trang quý phi chương 114, vĩnh thọ cung cảnh tông đang ở trấn an khóc mà khóc không thành tiếng trang quý phi khóc rất dài một đoạn thời gian trang quý phi cảm xúc mới dần dần bình phục xuống dưới Cảnh Tông cầm khăn tay, động tác nhẹ dung mà giúp Trang Quý Phi sắt nước mắt. Đều là chấm sai, làm ngươi cùng Hoàng hậu bị liên lụy. Trang Quý Phi hồng hai mắt, chiều Cảnh Tông khẽ cười cười. Hoàng thượng, ngài cũng không sai, là tề quốc công phủ người đại nghịch bất đạo. Loại chuyện này sẽ không lại có lần thứ hai. Lần này sự tình, Cảnh Tông cảm thấy ấy náy mà chính là Hoàng hậu cùng Trang Quý Phi. Trang Quý Phi gắt gao nắm lấy Cảnh Tông đôi tay, cười vẻ mặt ôn nhu, thần thiếp chỉ hy vọng Hoàng thượng có thể hào hào mà Cảnh Tông giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Trang Quý Phi mu bàn tay, ôn thanh nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Trang Quý Phi lắc lắc đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, thân thiếp một chút đều không vất vả chỉ cần Hoàng thượng có thể hảo hảo mà, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Thích nhi làm cũng thực hảo, so chấm trong tưởng tượng còn muốn hảo. Còn thứ hai biểu hiện làm hắn phi thường vừa lòng, con tuổi nhỏ đối mặt phụ Hoàng Băng Hà, lại đối mặt các đại thần làm khó dễ, hắn lại có thể biểu hiện mà phi thường ổn trọng. Hoàng thượng! Tích Nhi trong khoảng thời gian này trưởng thành không ít, trở nên càng thêm ổn trọng. Đối với Nhi tử chuyển biến, Trang Quý Phi trong lòng là vui mừng, rốt cuộc hắn không có làm Hoàng thượng thất vọng. Trải qua lần này sự tình, Tích Nhi ngày sau sẽ càng ngày càng lưu tú. Cảnh Tông cười nói, chờ đến hắn giữa chưa hạ học, chẳng có chút lời nói phải hảo hảo mà cùng hắn nói nói. Hoàng thượng Trang Quý Phi há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Cảnh Tông minh bạch Trang Quý Phi muốn nói cái gì. Đưa cho nàng một cái chấn an mà ánh mắt, ý bảo nàng yên tâm. Chấm trong lòng hiểu rõ. Nghe được hoàng thượng nói như vậy, Trang Quý Phi liền không có nói cái gì nữa. Tới rồi giữa trưa, nhị hoàng tử đi tới Vĩnh Thọ Cung. Cảnh tông đơn độc cùng nhị hoàng tử ở trong thư phòng Hàn Huyên rất dài một đoạn thời gian, Trang Quý Phi cũng không biết bọn họ hai cha con nói gì đó. Bất quá, chờ bọn họ từ thư phòng ra tới, nhìn đến bọn họ hai cái trên mặt tươi cười, liền biết hai cha con nói mà thực hảo. Về lần này sự tình. Cảnh Tông dạy nhị hoàng tử một ít đế vương chi thuật, này đối nhị hoàng tử tới nói được lợi không ít. Trang Quý phi không có tò mò mà đi hỏi nhị hoàng tử, hắn cùng hoàng thượng hàn huyên cái gì? Nàng trong lòng minh bạch hoàng thượng đối nhị hoàng tử lời nói nhất định là cùng lần này sự tình có quan hệ, đây là triều chính sự tình, hậu cung không được tham gia vào chính sự, cho nên nàng liền không có hỏi đến. Từ Vĩnh Thọ cung rời đi sau, Cảnh Tông đi Vĩnh Hỏa cung vấn an Đồng Chiêu Nghi cùng Tam hoàng tử. Đồng Chiêu Nghi thân mình một ngày so một ngày suy yếu, hoàng tử thân mình cũng trở nên suy yếu. Có lẽ là bởi vì thân thể trở nên không tốt, đồng chiêu nghi tính nết dần dần trở nên trầm mặc, hoàn toàn không có trước kia mà Trương dương. Hoàng thượng, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Thấy hoàng thượng hào hào mà, đồng chiêu nghi trong lòng phi thường cao hứng. Người cảnh tông trong lúc nhất thời không biết nên cùng đồng chiêu nghi nói cái gì, quan tâm thân thể của nàng, sợ sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Còn hào đi. Thấy hoàng thượng còn quan tâm nàng. Đồng triêu nghi chỉ cảm thấy chính mình một lòng ấm áp mà, tái nhợt tiểu tụy mà trên mặt bất giác mà lộ ra một mặt sán lạn mà tươi cười. Hoàng thượng, thân thiếp không có việc gì. Ngươi hảo hảo bổ dưỡng thân mình. Cảnh Tông lại dặn dò một phen lời nói, lúc này mới rời đi. Chờ Cảnh Tông rời đi sau, đồng Chiêu nghi liền kịch liệt mà hò khăn lên. Nương nương trịnh ma ma thấy đồng Chiêu nghi lại khụ lên, thần xác phi thường nôn nóng lo lắng. Đương nàng nhìn đến đồng Chiêu nghi khăn tay thượng có một bãi huyết, hai mắt lập tức ướt. lão nô này liền đi kêu đỗ thái y đi. không cần đồng chiêu nghi ngăn trở trịnh ma ma thân sắc tự nhiên mà xoa xoa khỏe miệng biên huyết nương nương lão nô vẫn là đem đỗ thái y ỉa mời đến đi đem đỗ thiên minh gọi tới lại có ích lợi gì đồng chiêu nghi gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt chua xót mà tươi cười ta này thân mình cứu không được trừ phi là đại la thần tiên nghe được lời này chính ma ma trong lòng một mảnh chua xót hồng hai mắt khuyên nương nương ngài không thể như vậy từ bỏ a ta cũng không nghĩ từ bỏ, chính là thân thể của ta ngày càng lộ bại. Đồng quý phi đã sớm phát hiện chính mình thân mình không được, vừa mới bắt đầu phi thường phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là dần dần mà liền chết lặng. nàng trong lòng rõ ràng liền đỗ thiên minh đều cứu không được nàng, kia trên đời này không ai có thể cứu được nàng. nương nương ông trời vì cái gì muốn như thế tàn nhẫn đối đại nương nương, không chỉ có nương nương thân mình càng ngày càng không tốt, ngay cả tam hoàng tử thân thể cũng càng ngày càng bệnh tật yếu yếu. Đồng chiêu nghi dơ lên khỏe miệng khẽ cười một tiếng. tiếng cười tràn ngập thê lương đây là báo ứng a năm đó nàng làm hại thuộc phi sinh non lại làm hại nhị hoàng tử vừa sinh ra liền bệnh tật yếu yếu kết quả nay hết thể đều trả thù ở nàng trên người cùng tam hoàng tử trên người nương nương trịnh ma ma trong lòng thật không dễ chịu chính là không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đồng chiêu nghi thân thể càng ngày càng suy yếu ta không yên lòng tam hoàng tử đồng chiêu nghi hiện tại có thể cảm nhận được năm đó trang quý phi tâm tình nếu nàng sớm mà đi rồi Lưu nhược nhiều bệnh tam hoàng tử, đến lúc đó tam hoàng tử không có người tỉ mỉ chiêu cố, lại có thể sống bao lâu. Tam hoàng tử có thể nói là nàng liều mạng sinh hạ tới, chẳng sợ tam hoàng tử hiện tại biến thành một cái ma ốm, nàng cũng sẽ không ghét bỏ tam hoàng tử. Nương nương, vì tam hoàng tử, ngài cũng muốn tỉnh lại lên. Ta cũng tưởng tỉnh lại lên, chính là thân mình không biết cố gắng. Đồng chiêu nghi đoán được chính mình nhật tử hẳn là không nhiều lắm, cho nên mấy ngày hôm trước viết phong thư trở về. Làm người trong nhà an bài nàng muội muội tiến cung, làm muội muội giúp nàng chiếu cố tam hoàng tử. Nàng cung muội muội từ nhỏ cảm tình liên hảo, hy vọng muội muội có thể xem ở ngày xưa tỉ mội tình cảm thượng, hảo hảo mà giúp nàng nuôi nâng chiếu cố tam hoàng tử. Nương nương, đều là lao nô sai, nếu lao nô lúc trước không giúp ngài tìm cái kia sinh con phương thuốc cổ truyền, ngài liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ trịnh ma ma hiện tại trong lòng thập phần hối hận. Ma ma, không phải ngươi sai, là ta chính mình quá muốn một cái hài tử. chỉ là không nghĩ tới sinh con phương thuốc cổ truyền sẽ như vậy thương thân thể. Đồng chiêu nghi trong lòng cũng phi thường hối hận, nếu chỉ là nàng một cái thân mình biến kém, nàng cũng không sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng là, tam hoàng tử thân thể cũng biến suy yếu, cái này làm cho nàng phi thường hối hận. Đều là lao nô sai, không có cẩn thận mà dò hỏi cái này sinh con phương thuốc cổ truyền có thể hay không có cái gì nguy hại. mama đứng lên đi, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Đồng chiêu nghi đã thấy ra, này hết thể đều là mệnh. là nàng báo ứng đi đem kim chỉ lấy tới là nương nương đồng chiêu nghi bị bệnh sau liền cả ngày qua ở vĩnh hòa cung cấp tam hoàng tử làm quần áo làm giày nàng hy vọng ở chính mình đi phía trước có thể vì tam hoàng tử nhiều làm một ít quần áo cùng giày cảnh tông rời đi vĩnh hòa cùng xoay người đi duyên hy cùng vẫn an huệ phi cùng tứ hoàng tử tứ hoàng tử phía trước bị an nhạc tán độc hỏng rồi giọng nói nhưng là cũng may cũng không có hoàn toàn lộng hư ở đỗ thiên minh điều trị hạ Tứ hoàng tử hiện tại có thể phát ra một ít khàn khàn thanh âm. Chờ tứ hoàng tử sau khi lớn lên, hắn giọng nói là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn cười ha hả tứ nhi tử, cảnh tông trong lòng rất là đau lòng, may mắn tứ hoàng tử giọng nói cùng dạ dậy đều còn có thể điều trị hảo. Chờ hắn sau khi lớn lên, hắn giọng nói cùng dạ dậy là có thể biến hảo. Cùng huệ phi các nàng nói trong chốc lát lời nói, cảnh tông lúc này mới trở lại dưỡng tâm điện. Hiện tại triều đình thế cục, hết thể đều ở cảnh tông nắm giữ chung Không cần lại lo lắng phát sinh như phản sự tình. Hắn có thể buông ra tay mà đại triển quyền cước, thực thi hắn cho tới nay muốn chính sách. Lúc này, Dung Mỹ Nhân ngồi ở trên giường thở ngắn than dài, ai? Chủ tử, ngài như thế nào vẫn luôn ở thở dài A? Dung Mỹ Nhân ngước mắt, ưu oán mà nhìn thoáng qua nguyệt nhà, ngươi không rõ nàng hiện tại trong lòng lộn xộn, hoàn toàn không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Chủ tử, ngài chưa nói, như thế nào biết nô tỷ không rõ. Phía trước Hoàng thượng băng hà thời điểm. chủ tử một bộ tuyệt vọng biểu tình hiện tại hoàng thượng sống lại chủ tử lại trở nên mặt ủ mày ê thật không biết chủ tử suy nghĩ cái gì dung mỹ nhân lắc đầu nguyệt nha ngươi không cần phải xen vào ta làm ta chính mình ngẫm lại đi kia nô tỳ liền không cấy giày chủ tử nguyệt nha nghe lời mà lui đi ra ngoài dung mỹ nhân trong lòng sầu a bởi vì hiện thực phát sinh sự tình hoàn toàn siêu cương, hoàng thượng chết giả dụ dỗ tề quốc công phủ người mark mew là nguyên văn không có tinh tiết nguyên văn là khổng thị nữ chủ động nói cho hoàng thượng về tề quốc công phủ tạo phản sự tình. Chính là, hiện thực, khổng thị nữ thế nhưng cái gì đều không có cùng hoàng thượng nói, làm hoàng thượng bị bất đắc dĩ sử dụng chết giả này nhất chiêu tới đối phó tề quốc công phủ. Phần 156 Nàng phía trước tiếp xúc quá khổng thị nữ, rõ ràng khổng thị nữ phi thường ái hoàng thượng, vì cái gì không có giống nguyên văn như vậy chủ động báo cho hoàng thượng có quan hệ tề quốc công phủ sự tình. Hiện thực phát sinh sự tình hoàn toàn chạy trật. Làm nàng cũng không biết mặt sau còn có thể hay không có nguyên văn tình tiết. Ai, loại này hoàn toàn vô pháp đoán trước tương lai phát sinh sự tình cảm giác, thật sự thực không xong. Nàng đối với hoàng thượng tới nói không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, cái này làm cho nàng lo lắng cho mình về sau sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nàng muốn như thế nào làm mới có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Dù mỹ nhân trái lo phải nghĩ, cảm thấy nàng chỉ có thể đi ôm đuổi, như vậy nàng mới có thể hảo hảo mà sống sót. Toàn bộ hậu cung. đùi nhất thô mà chính là hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi nương nương hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi nương nương đều không tồi nàng ôm cái nào đều không tồi bất quá nguyên văn là tô kiểu hề nhi tử trở thành hoàng đế chính là nguyên văn hoàng hậu nương nương sáng sớm bị đại hoàng tử cùng triệu thanh em hại chết cho nên tô kiểu hề cùng con trai của nàng mới có cơ hội thượng vị hiện tại hoàng hậu nương nương cùng ngũ hoàng tử đều sống mà hảo hảo mà liền không có nguyên văn nữ chủ tô kiểu hề cùng nàng nhi tử thượng vị cơ hội như vậy ngày sau vị nào hoàng tử sẽ kế thừa đại thống a hoàng thượng lần này chết giả hoàng hậu lại cùng các đại thần đồn lập nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế nếu không phải hoàng thượng chết giả nói không chừng nhị hoàng tử hiện tại đã là hoàng thượng này về sau rốt cuộc là nhị hoàng tử làm hoàng đế vẫn là ngũ hoàng tử kế thừa đại thống a Dù mỹ nhân cảm thấy hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi nương nương chi gian thế tất sẽ trở thành địch nhân cho nên nàng hiện tại đứng thành hàng tuyệt không có thể đứng sai hoàng thượng đối nhị hoàng tử giống như thực coi trọng Nhưng là đối với ngũ hoàng tử giống như cũng ký thác kỳ vọng cao. Đến nôi đối trang quý phi cũng thực hảo, đối hoàng hậu nương nương cũng phi thường coi trọng. Dung mỹ nhân khó khăn, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ôm ai đùi Xong rồi, nàng chỉ số thông minh không đủ dùng, lại đã không có bàn tay vàng, thật sự muốn mệnh không lâu rồi. Nghĩ đến chính mình nói không chừng thực mau liền phải treo, dung mỹ nhân trong lòng bi thương lịch lưu thành hà. Cảnh tông sống lại, cái này làm cho hậu cung các phi tần phi thường cao hứng. Các nàng nguyên bản cho rằng chính mình tuổi còn trẻ liền phải làm quả phụ, hoặc là phải bị đưa đến am ni cô cùng thanh đèn thường bạn, không nghĩ tới các nàng hiện tại không cần quá đau khổ nhật tử, còn có thể tiếp tục làm hoàng thượng phi tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hoàng thượng không có việc gì, các nàng cũng nên nghĩ cách tranh sủng, đến mau chóng sinh hạ một cái hài tử. Như vậy về sau hoàng thượng thật sự băng hà, các nàng có hài tử liền không cần bị đưa đến am ni cô làm ni cô. Bất quá, hoàng thượng tỉnh lại sau mấy ngày nay, Không phải ở Hoàng hậu nương nương thừa Càng Cung, chính là ở Trang Quý Phi Vĩnh Thọ Cung, cái này làm cho mặt khác các phi tần phi thường hâm mộ đỏ mắt. Nhưng là, các nàng cũng biết Hoàng thượng chết giả thời điểm, ít nhiều Hoàng hậu nương nương cùng Trang Quý Phi chăm sóc hết trăm mười 115, giải quyết rất tề quốc công phủ cái này trong lòng họa lớn sau, Cảnh Tông hoàn toàn không có lơi lòng xuống dưới, như cũ chăm chỉ xử lý chính sự. Hậu cung các phi tần thấy Hoàng thượng lại một lòng một dạ nhào vào triều chính thượng, một đám giống như là rơi vào hầm băng giống nhau. các nàng không có cách nào đành phải chạy tới thừa càn cung, thỉnh cầu hoàng hậu nương nương nhiều khuyên nhủ hoàng thượng tới hậu cung đi lại. Hôm nay là 15, hoàng hậu nương nương mang theo một đám phi tần đi cho thái hậu nương nương thỉnh an. phía trước, bởi vì hoàng thượng băng hà, thái hậu không chịu nổi đả kích ngã bệnh. nhưng là cảnh tông tỉnh lại sau, thái hậu tâm tình biến hảo, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hoàn toàn bình phục. tự cấp thái hậu thỉnh an thời điểm, các phi tần sôi nổi hướng thái hậu gán giận, hoàng thượng lại rất dài một đoạn thời gian không nhận người thị tẩm. Các nàng còn trẻ, hy vọng có thể nhiều hơn thị tẩm, bằng không chờ đến năm sau lại có tân nhân tiến cung, không biết các nàng còn có hay không cơ hội thị tẩm. Thái hậu tỏ vẻ đã biết, nàng sẽ nhiều khuyên đủ hoàng đế, làm hắn thường xuyên tới hậu cung đi lại. Từ thọ khang cung rời đi sau, Trang Quý Phi có việc cùng hoàng hậu nương nương thương lượng, liền cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau đi rồi. Nhìn hoàng hậu nương nương cùng Trang Quý Phi nương nương cùng nhau rời đi bóng dáng, mặt khác Phi tần nhỏ rộng mà nghị luận cái gì. ngươi nói hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi nương nương như thế nào còn có thể nói nói cười cười a chính là a khoảng thời gian trước hoàng thượng chết giả không phải nhị hoàng tử kế thừa đại thống sao nhưng là hiện tại hoàng thượng tỉnh lại nhị hoàng tử về sau còn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế sao hoàng hậu nương nương ngũ hoàng tử bị hoàng thượng đặt tên vì cảnh dục rõ ràng là làm ngũ hoàng tử trở thành thái tử chính là nhị hoàng tử khoảng thời gian trước trở thành hoàng thượng về sau rốt cuộc là ai sẽ trở thành thái tử a ta xem a Hoàng hậu nương nương cùng Trang Quý phi nương nương sớm muộn gì sẽ trở thành địch nhân. Dù Mỹ nhân nghe được mặt khác phi tần thảo luận, hận không thể gia nhập các nàng. Đáng tiếc, nàng không nghĩ cùng các nàng làm bạn, nàng quyết định làm một cái không có gì tồn tại cảm tiểu trong suốt, như vậy mới có thể bảo mệnh. Trang Quý phi tìm Hoàng hậu nương nương cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là tưởng đem quản lý hậu cung quyền to còn cấp Hoàng hậu. Muội muội, ta mang thai sau, ngươi cùng Huệ phi đem hậu cung xử lý thực hảo. Hoàng hậu nương nương cười mà vẻ mặt ôn Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục hiệp trợ ta xử lý hậu cung. Trang Quý Phi không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương sẽ cự tuyệt, chính là Hoàng hậu nương nương đánh gãy Trang Quý Phi nói Ta hy vọng chúng ta cùng nhau xử lý hảo hậu cung, như vậy Hoàng thượng mới sẽ không có nỗi lo về sau. Kỳ thật, Trang Quý Phi đối với quản lý hậu cung một chuyện cũng không có tham lam chi tâm, lại nói nàng cũng không nghĩ quản lý hậu cung, bởi vì quá phiền thoái. Lúc trước nàng đáp ứng quản lý hậu cung, cũng là vì Hoàng hậu nương nương mang thai. lại nói. Ngũ hoàng tử con nhỏ, ta còn muốn chiếu cố Ngũ hoàng tử, một người không có như vậy nhiều tinh lực quản lý hảo hậu cung, cho nên hy vọng các ngươi có thể tiếp tục hiệp trợ ta." Hoàng hậu nương nương cười nói, "Chuyện này ta sẽ cùng hoàng thượng nói." Hoàng hậu nương nương đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, trang quý phi cũng không hảo cự tuyệt. Nếu như vậy, kia thần thiếp liền tiếp tục trợ giúp hoàng hậu nương nương xử lý hậu cung. Nói thật, nàng không nghĩ quản lý hậu cung sự vật, còn có một nguyên nhân chính là hy vọng nhị hoàng tử từ mọi người tầm mắt nội đảm ra. Lần này hoàng thượng chết giả, nhị hoàng tử kế thừa đại thống, làm nhị hoàng tử trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng không nghĩ làm nhị hoàng tử lâm vào nguy hiểm. Muốn tiếp tục vất vả muội muội. Không vất vả. Trang quý phi ở thừa càn cung ngây người trong chốc lát mới rời đi, trở lại vĩnh thọ cung thời điểm, tâm tình của nàng có chút trầm trọng. Tôn ma ma bưng tới một ly mới vừa phao hảo mà trà, quý phi nương nương, ngài làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ta đi đem quản lý hậu cung quyền to còn cấp hoàng hậu nương nương, nhưng là hoàng hậu nương nương không đồng ý, nàng muốn cho ta tiếp tục hiệp trợ nàng xử lý hậu cung. Quý phi nương nương lấy lao nô chi thấy, ngài tiếp tục quản lý hậu cung cũng không có cái gì không tốt, như vậy nếu là có người không thành thật hoặc là không an phận, ngài cũng có thể trước tiên phát hiện, hơn nữa cũng có thể trước tiên xử lý. Tôn Ma Ma Minh Bạch Trang quý phi không nghĩ tiếp tục quản lý hậu cung là bởi vì nhị hoàng tử sự tình. Trang quý phi vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, lúc này. Ta cùng nhị hoàng tử hẳn là đạm xuất chúng người tầm mắt. Tôn ma, ma trong mắt một mảnh do dự, trần trờ mà mở miệng, quý phi nương nương, có câu nói lao nô không biết có nên hay không nói. Trang quý phi nghe xong lời này, ngước mắt nhìn về phía tôn ma ma, vẻ mặt ôn hòa mà nói, mama, ma, người cùng ta chi gian còn có cái gì không thể nói lời. Tôn ma, ma là trang quý phi tín nhiệm nhất tâm phúc. Quý phi nương nương, ngài cùng hoàng hậu nương nương sớm muộn gì sẽ biến thành đối địch quan hệ. Tôn mama ma thần sắc trở nên phi thường nghiêm túc. Sấn hiện tại còn không có cùng hoàng hậu nương nương biến thành địch nhân phía trước, ngài hẳn là nhiều hơn bồi dưỡng chính mình thế lực. Tôn ma ma lời này làm Trang Quý Phi nhăn lại mày tới, trong lúc nhất thời nàng không nói gì. Quý Phi nương nương, phía trước kia chuyện, nhị hoàng tử đã bị đẩy đến thế nhân trước mặt, hơn nữa hoàng thượng thực coi trọng nhị hoàng tử, ngài nên vì nhị hoàng tử suy xét. Tôn ma ma trong lòng rõ ràng Trang Quý Phi trong lòng ý tưởng, không muốn cùng hoàng hậu nương nương chi gian khởi xung đột. Nhưng là... Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chi gian sớm muộn gì sẽ khởi xung đột, lúc ấy Trang Quý Phi cùng hoàng hậu nương nương chi gian quan hệ cũng sẽ biến thành địch nhân. Trang Quý Phi giơ tay đánh gãy tôn ma làm nàng không cần nói thêm gì nữa. Mama, ngày sau ai kế thừa đại thống, không phải ta định đoạt, cũng không phải hoàng hậu nương nương định đoạt, mà là từ hoàng thượng định đoạt. Về chuyện này, hoàng thượng sẽ có quyết đoán, ta cùng hoàng hậu nương nương làm không được cái gì. Chính là, không có gì chính là, về sau không cần lại nói chuyện này. Nhị hoàng tử còn không có thành niên, ngũ hoàng tử vừa mới sinh ra, nàng cùng hoàng hậu nương nương nếu là ở ngay lúc này liền vì chính mình nhi tử mưu hoa, sẽ chỉ làm hoàng thượng bất mãn. Lại nói, hoàng thượng nhất định hy vọng nhị hoàng tử cùng mấy cái đệ đệ chi gian có thể hữu hảo ở chung. Nàng không muốn làm làm hoàng thượng không vui sự tình. Tôn ma ma thấy trang quý phi có chút không cao hứng, cũng không dám lại nói chuyện này. Lúc này, cảnh tông đang ở thọ khang cung cùng thái hậu nói chuyện thiếm. Ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào lại một lòng một dạ mà nhào vào trên triều đình. Thái hậu hai mắt bất đắc dĩ mà nhìn cảnh tông, lại vắng vẻ hậu cung các phi tần, ngươi như vậy là không được. Cảnh tông dỗi tay sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà cười cười, nhi tử đã biết. Ngươi biết cái gì? Thái hậu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cảnh tông, tức giận mà nói, ngươi như vậy thường xuyên không đi hậu cung, là muốn cho các nàng thủ sống quả sao. Nghe được thủ sống quả ba chữ, cảnh tông thần sắc trở nên cứng đờ. Khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút, mẫu hậu, ngài không cần phải nói đến như vậy nghiêm trọng đi. Ta nói được là sự thật, ngươi như vậy thời gian dài không đi hậu cung, những cái đó phi tần còn không phải là ở thủ sống quả sao. Thái hậu lời nói thâm thiếu mà khuyên, tông nhi à, ta biết ngươi một lòng vì dân, nhưng là ngươi cũng muốn vi hậu cung các phi tần ngấm lại. Cảnh tông vội vàng lấy lòng mà chiều thái hậu cười cười, mẫu hậu, nhi tử thật sự đã biết. Thái hậu liếc xéo liếc mắt một cái cảnh tông, hy vọng ngươi là thật sự đã biết. Ta nhưng không hy vọng các nàng lần sau tới thỉnh an thời điểm, lại hướng ta oán giận ngươi thường xuyên không đi hậu cung. Chấm ngày mai liền đi. Thái hậu nghe được lời này, bất mãn mà nhún mày, còn phải chờ tới ngày mai. Cảnh tông vội vàng sửa miệng, không, đêm nay chấm liền đi hậu cung. Đứng ở một bên lưu tấn trung nhìn đến hoàng thượng dáng vẻ này, liều mạng nén cười. Thái hậu bị cảnh tông này phó chân chó mà bộ dáng cho cười, ngươi a, Ta cũng không nghĩ nói ngươi hậu cung các phi tần hướng nàng oán giận. Nàng cũng không hảo ngồi xe mặc kệ. Mẫu hậu yên tâm, chấm về sau không bao giờ vắng vẻ hậu cung phi tần. Nói thật, hắn thật sự rất muốn giải tán hậu cung, nhưng là đây là không có khả năng sự tình. Thái hậu nghe được cảnh tông nói như vậy, liền không có nói nữa. Loại chuyện này nói nhiều, chỉ biết chọc người phiền. Cảnh tông ở thọ khang cung bồi thái hậu hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Vào lúc ban đêm, kính sự phòng tiểu thái dám bưng tới lục đầu bài, nguyên bản cho rằng hoàng thượng lại muốn đuổi hắn đi ra ngoài Không nghĩ tới Hoàng thượng phiên thẻ bài. Cảnh tông phiên tô kiểu hề thẻ bài, đây là hắn lần đầu tiên chủ động phiên tô kiểu hề thẻ bài, cũng không phải bởi vì đã chịu thế giới này ý thức khống chế. Hắn phiên tô kiểu hề thẻ bài là tưởng thử hạ thế giới này ý thức được đế có hay không thật sự biến mất, cho nên muốn làm một cái thí nghiệm. Hoàng thượng thời gian dài không có tới hậu cung, hậu cung các phi tần đều mắt trông mong mà nhìn. Hiện giờ, Hoàng thượng bắt đầu phiên thẻ bài, kết quả cái thứ nhất phiên thẻ bài lại là chiêu tần nương nương. Cái này làm cho mặt khác phi tần phi thường hâm mộ ghen tị hận Lại nói tiếp, chiêu tần nương nương thật đúng là làm người không phục ga nàng không có vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, lại thăng vì tần. Tuy rằng nàng ở cây bừa vụ xuân thời điểm cứu hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng căn bản không cần nàng cứu giúp. Các nàng chính là nghe nói, là chiêu tần chính mình chạy ra đi giúp hoàng thượng chăn kiếm. Hậu cung phi tần đối tô kiểu hề thăng vì tần rất là không phục, vẫn luôn muốn làm cái gì, nhưng là bởi vì tô kiểu hề phía trước ở dưỡng thương, lại bị hoàng thượng bảo hộ các nàng làm không được cái gì bất quá hiện tại nhưng không giống nhau tô kiểu hề chính mình cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ cái thứ nhất phiên nàng thẻ bài xem ra nàng lại phải bị mặt khác phi tần ghen ghét tuy rằng tô kiểu hề không muốn thị tẩm nhưng là hoàng thượng phiên nàng thẻ bài nàng không thể không thị tẩm tỉ mỉ mà chuẩn bị một phen sau tô kiểu hề liền chờ hoàng thượng tới giờ hợi tả hữu cảnh tông đi tới rực khôn cung nhìn đứng ở dưới ánh trăng tô kiểu hề cảnh tông bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ nguyệt hạ mỹ nhân Thân là thế giới này nữ chính, tô kiểu hề dung mạo tự nhiên là phi thường xuất sắc, chẳng qua tính tình quá phật hệ điểm. Nếu nàng không phải nữ chính, sợ này đây nàng tính tình, tại đây hậu cung sống không đồng nhất tập. Tuy rằng hắn chết giả trong lúc, nghe được câu kia nam chủ đã mất sinh mệnh đặc thù, thế giới này thất bại, nhậm này tự sinh tự diện, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Tô kiểu hề thấy hoàng thượng nhìn nàng không nói lời nào, cái này làm cho nàng trở nên thấp thỏm bất an lên, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn có cái gì không đúng sao? hoàng thượng tô kiểu hề thật cẩn thận mà kêu lên cảnh tông từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại nắm tô kiểu hề tay hướng bên trong đi tô kiểu hề tự mình bưng một ly trà đưa cho cảnh tông ngữ khí kính cần nghe theo hoàng thượng thỉnh dùng trà cảnh tông tiếp nhận chung trà ưu nhãm mà hạp mấy khẩu tô kiểu hề thấy hoàng thượng uống xong trà lại dùng thâm trầm mà ánh mắt đánh giá nàng xem mà nàng trong lòng phát mau. hôm nay buổi tối hoàng thượng có chút kỳ quái hoàng thượng thân thiếp trên mặt có thứ gì sao Hoàng thượng đêm nay xem ánh mắt của nàng là lạ mà, cái này làm cho nàng trong lòng rất là bất an. Không có. Cảnh tông buông trong tay trung trà, chỉ chỉ đối diện, ý bảo Tô Kiểu Hề ngồi xuống. Tạ Hoàng thượng. Tô Kiểu Hề ngoan ngoãn mà ngồi ở đối diện trên giường. Thân thể thế nào? Phần 157. Hồi Hoàng thượng nói, thân thiếp thân thể thực hảo. Không có gì di chứng sao? Không có. Đỗ Thái Y Y, y thuật cao siêu, đã sớm làm thần thiếp thân thể hoàn toàn khôi phục. Không có Lưu lại bất luận cái gì di chứng. Vậy là tốt rồi. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Cảnh Tông ánh mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Kiểu Hề, đồng nhiên đứng lên nói, chẳng còn có việc, đi trước. Tô Kiểu Hề nghe được lời này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại cùng tiễn cảnh Tông rời đi. Lưu tấn Trung thấy Hoàng thượng nhanh như vậy liền ra tới, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Hoàng thượng, ngại như thế nào ra tới? Hoàng thượng đi vào bất quá một chén trà nhỏ công phu. Như thế nào nhanh như vậy ra tới, chẳng lẽ Triêu Tần nói không nên lời nói chọc giận hoàng thượng? Đi rồi. Lưu Tấn Trung trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là vẫn là đuổi theo. Chờ đi ra rực khôn cung, Lưu Tấn Trung thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, "Hoàng thượng, ngài đây là làm sao vậy?" Chiêu Tần nương nương chọc ngài sinh khí. Cảnh Tông trực tiếp đưa cho Lưu Tấn Trung một cái lạnh băng ánh mắt, sợ tới mức Lưu Tấn Trung vội vàng nhắm lại miệng. "Đi thừa càng cung." "Bại giá thừa càng cung." "Thức mau, hoàng thượng từ rực khôn cung rời đi." Xoay người đi thừa cản cung một chuyện, chuyển khắp toàn bộ hậu cung. Trong lúc nhất thời, Tô Kiểu Hề trở thành toàn bộ hậu cung cười nhạo mà đối tượng. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng tới thừa cản cung, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Hoàng thượng, ngại như thế nào tới? Hoàng thượng đêm nay không phải phiên chiêu tần thẻ bài sao, như thế nào lại tới nữa thừa cản cung? Nghe được Hoàng hậu vấn đề này, cảnh tông làm bộ tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chấm không thể tới sao? Hoàng hậu biết Hoàng thượng cũng không có thật sự sinh khí cho nên trong lòng cũng không sợ hãi chiều hắn ôn nhu mà cười cười thần thiếp không phải ý tứ này ngày đêm nay không phải phiên chiêu tần thẻ bài sao chẳng lẽ chiêu tần chọc giận hoàng thượng nhưng là hoàng thượng thoạt nhìn không giống như là tức giận bộ dáng chấm đống nhiên từ ngươi cho nên liền tới đây nói xong lời nói cảnh tông mới ý thức được chính mình nói gì đó có chút ngượng ngùng quay đầu không hề xem hoàng hậu hoàng hậu nghe được lời này không cấm thất thần có chút ngơ ngác mà nhìn hoàng thượng cảnh tông đi rồi vài bước Thấy hoàng hậu không có theo kịp, không khỏi mà dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn đến vẻ mặt ngốc lăng mà hoàng hậu, bất giác mà khẽ cười một tiếng, hoàng hậu, còn không qua tới hầu hạ chớm. Hoàng hậu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đã đi tới. Cảnh tông ngồi ở trên giường, đợi nửa ngày cũng không có chờ đến cùng đau trong lòng có thể khẳng định thế giới này ý thức là thật sự biến mất. Nếu đổi làm là trước đây, hắn chiêu tô kiểu hề thị tẩm, kết quả mới đi không bao lâu liền rời đi, sau đó xoay người đi khác phi tần cung điện. Nhất định sẽ bị thế giới này ý thức trừng phạt, nhưng là hiện tại lại không có, cái này hắn trong lòng có thể hoàn toàn mà yên tâm. Hoàng hậu bưng ly trà lại đây, thử tính mà mở miệng hỏi, Hoàng thượng, có phải hay không chiêu tần trọc ngài sinh khí? Bằng không Hoàng thượng sẽ không trên đường rời đi rực khôn cung, đi vào thừa càn cung. Không có, không có sinh khí, kia Hoàng thượng hảo hảo mà như thế nào rời đi rực khôn cung. Chương 116 Rực khôn cung, Tô Kiểu Hề ngồi ở trên giường, vẻ mặt mộng bức biểu tình. Hải Lam cùng Hải Thanh đứng ở một bên, đều là một bộ nôn nóng lo lắng mà bộ dáng. Tô Kiểu Hề cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nàng vừa rồi cũng không có nói cái gì không nên lời nói, cũng không có làm cái gì không nên làm sự tình, giống như cũng không có chọc bực Hoàng Thượng, vì cái gì Hoàng Thượng tới lại vội vàng mà rời đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hải Lam trong lòng phi thường thấp thoảng, do dự nửa ngày, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, nương nương, ngài cùng Hoàng Thượng làm sao vậy, Hoàng Thượng hảo hảo mà như thế nào sẽ rời đi rực khôn cung. Hoàng thượng đêm nay phiên nương nương thẻ bài, chính là chỉ ngồi một chén trà nhỏ công phu liền rời đi. Nếu hoàng thượng rời đi rực khôn cung liền trở về dưỡng tâm điện, kia cũng không có gì. Nói không chừng hoàng thượng có cái gì chuyện quan trọng muốn xử lý, chính là hoàng thượng lại đi vòng đi thừa càng cung, này rốt cuộc là làm sao vậy? Hải thanh liền trực tiếp nhiều, nương nương, ngài có phải hay không nói gì đó lời nói chọc hoàng thượng không cao hứng. Cho nên hoàng thượng mới có thể vội vàng mà rời đi rực khôn cung A. Tô Kiểu Hề vẻ mặt mơ mịt mà nói. Không có A, ta cái gì đều không có nói A. Từ Hoàng thượng đi vào rực khôn cung sau, nàng liền phát hiện Hoàng thượng xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Kêu Hoàng thượng như thế nào rời đi. Hải Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiêu sợ hãi một tiếng, nương nương, ngài có phải hay không biểu hiện mà không muốn chọc bực Hoàng thượng. Mỗi lần Hoàng thượng chiêu nương nương thị tẩm, nương nương đều là một bộ ngại phiền toái mà bộ dáng, nên sẽ không lần này nương nương nhất thời không chú ý toát ra không tình nguyện mà bộ dáng, làm Hoàng thượng thấy được. Cho nên hoàng thượng dưới sự tức giận liền rời đi rực khôn cung. A, tô kiểu hề bị hải thanh lời này kinh tới rồi, không thể nào. Ta cũng không có lộ ra không tình nguyện biểu tình a. Hải Lam cảm thấy hải thanh phỏng đoán rất có đạo lý, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, nương nương, ngài lại hảo hảo mà ngấm lại. Tô kiểu hề tỉ mỉ mà hồi tưởng một phen, sau đó lắc đầu, không có, ta cái gì đều không có làm. Nàng lại không phải ngốc, hoàng thượng tới tìm nàng thị tẩm, nàng còn lộ ra một bộ không tình nguyện mà bộ dáng. Này không phải ở tìm chết sao. kia Hoàng thượng vì cái gì rời đi rực khôn cung A. Đây chính là lần đầu A nương nương bị chiêu thị tẩm nhiều lần, nhưng là Hoàng thượng chưa từng có giống đêm nay như vậy, vừa tới rực khôn cung không bao lâu liền rời đi. Tô kiểu hề phiên cái đại bạch mắt, tức giận mà nói, ta cũng rất muốn biết. Ai biết Hoàng thượng đông nhiên chịu cái gì điên, phiên nàng thẻ bài, kết quả chỉ ngây người một chén trà nhỏ công phu, lại không thể hiểu được mà rời đi. Hải Lam thấy tô kiểu hề còn một bộ không thèm để ý mà bộ dáng. Có chút hận sát không thành thép mà nói, nương nương, ngài có biết hoàng thượng tới chúng ta rực khôn cung không bao lâu liền vội vàng rời đi sẽ cho ngài mang đến cái gì ảnh hưởng sao? Chỉ sợ hiện tại toàn bộ hậu cung người đều đang chê cười các nàng ra nương nương. Ta đương nhiên biết, các nàng hiện tại chỉ sợ đang chê cười ta. nay hậu cung phi tần thích nhất xem người khác chê cười. Hoàng thượng khi cách thật lâu phiên hậu cung thẻ bài, cái thứ nhất phiên chính là nàng thẻ bài, đã chọc đến hậu cung các phi tần ghen ghét, kết quả không bao lâu lại rời đi. Mặt khác các phi tần khẳng định sẽ cười nhạo nàng. Nương nương, chê cười ngài không tính cái gì. Hải Lam vẻ mặt nôn nóng lo lắng. Nương nương, này hậu cung người tất cả mọi người sẽ cho rằng ngài thất sủng. Một khi nương nương thất sủng, nay về sau ở trong cung nhật tử sẽ trở nên không hảo quá. Tô kiểu hề nghe được lời này, lại không thế nào để ý, cho rằng ta thất sủng liền thất sủng đi, dù sao ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hải Lam bị tô kiểu hề này phó không sao cả mà thái độ khí tới rồi. Không khỏi mà tăng thêm thanh âm kêu lên, nương nương. Tô kiểu hề bị hải lam đột nhiên lớn tiếng dọa tới rồi, thấy hải lam vẻ mặt buồn bực mà bộ dáng, trong lòng rất là khó hiểu, nghi hoặc hỏi, hải lam, ngươi khí cái gì? Hải lam thật sâu hút một hơi, bước bách chính mình bình tĩnh lại. Nương nương, ngài biết thất sủng ý nghĩa cái gì sao? Hải thanh cũng bị hải lam dọa tới rồi, không dám tùy tiện ngắt lời. Ta lại không có thất sủng tô kiểu hề nhỏ rộng mà biện giải nói. Nương nương. Hoàng thượng đêm nay không có sủng hạnh ngươi liền rời đi dựng không cung, này liền đại biểu ngài thất sủng. Hải Lam thật sự sắp bị vô tâm không phổi chủ tử tức chết rồi, ngài một khi thất sủng, không nói mặt khác phi tần đối ngài bỏ đa xuống giếng, liền nói nội vụ phủ bên kia nô tài cũng sẽ tra tấn ngài, về sau ngài ở trong cung nhật tử sẽ trở nên phi thường không hảo quá. Một bên hải thanh phụ họa gật gật đầu, nương nương, về sau chúng ta muốn thiếu y hề đoàn thực. Hải Lam nói tiếp, nương nương, ngài từ Mỹ nhân thăng vì chiêu tần nương nương. đã làm hậu cung rất nhiều phi tần ghen ghét Phía trước, ngài được sủng ái lại có hoàng thượng giữ gìn, những cái đó phi tần không dám lấy ngài thế nào Chính là, hiện giờ ngài thất sủng ngài cảm thấy những cái đó phi tần sẽ như thế nào đối phó ngài Tô Kiểu Hề nghe xong Hải Lam lời này lâm vào trầm tư, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng Hải Lam thấy Tô Kiểu Hề đem nàng lời nói nghe xong đi vào, thanh âm không khỏi mà thả chậm nương nương, ngài phải nghĩ biện pháp hoạch sủng bằng không ngài kế tiếp sẽ có nguy hiểm. Không biết những cái đó phi tần sẽ như thế nào đối phó các nàng ra nương nương. Tô kiểu hề thật dài mà thở dài, hải lam, ngươi nói đúng, là ta tưởng quá đơn giản. Nàng phía trước tại hậu cung phi tần chung xem như được sủng ái một cái, hơn nữa vị phân cũng là tân chức nhanh nhất một cái, đã sớm làm các nàng lòng mang đố kỵ, chỉ là xen vào nàng được sủng ái lại bị hoàng thượng giữ gìn, cho nên các nàng không dám đối nàng làm cái gì. Nhưng là, một khi nàng thất sủng, các nàng liền sẽ không có cố kỵ. Chỉ sợ sẽ không từ thủ đoạn đúng đúng phó nàng, đem nàng từ chiêu tần vị trí thượng kéo xuống tới. Nương nương, ngày ngày mai đi gặp hoàng thượng đi, ít nhất biết rõ ràng hoàng thượng đêm nay vì cái gì sẽ vội vàng mà rời đi. Tô kiểu hề duỗi tay đỡ chán, bộ dáng thoạt nhìn rất là đau đầu, ta đã biết, ta ngày mai sẽ đi thấy hoàng thượng. Hải Lam nói đúng, ít nhất đến biết rõ ràng hoàng thượng đêm nay vì cái gì sẽ vội vàng mà rời đi. Nương nương, Hải Lam sắc mặt trở nên phi thường trịnh trọng, ngài không thể thất sủng. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng Tô kiểu hề thân sắc nghiêm túc gật gật đầu Ta minh bạch Nếu nàng cho tới nay không được sủng ái Tại đây trong cung nhật tử tuy rằng sẽ không hảo quá Nhưng là ít nhất sẽ không bị người hãm hại Chính là nàng phía trước vẫn luôn được sủng ái Nếu hiện tại mất sủng, những cái đó ghen ghét nàng phía trước được sùng ái người Nhất định sẽ không bỏ qua nàng Trong cung này người thích nhất khi dễ người Cũng thích nhất xem người khác xui xẻo Đêm nay hoàng thượng vội vàng rời đi rực khôn cung làm hải lam bọn họ tâm tình trở nên phi thường trầm trọng lúc này thừa càn cung cảnh tông đang ở cùng hoàng hậu nương nương chơi cờ tâm tình thoạt nhìn thực hảo khỏe miệng vẫn luôn ngậm mỉm cười hoàng hậu nương nương nhìn nhìn đối diện hoàng thượng thấy hoàng thượng tâm tình tốt lắm bộ dáng khỏe miệng cũng không khỏi nhiễm một mặt ý cười hoàng thượng thân thiết bại bởi ngài khiến cho ngài như vậy vui vẻ sao cảnh tông nghe được hoàng hậu những lời này không khỏi mà bật cười đúng vậy chấm thắng hoàng hậu tâm tình phi thường hảo đương nhiên không phải như vậy Cảnh tông tâm tình hảo là bởi vì xác định thế giới này ý thức chân chính biến mất, hắn về sau thật sự không cần lại bị thế giới này ý thức khống chế. Hoàng hậu hờn rỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cảnh tông, Hoàng thượng, ngài đây là ở khi dễ thần tiếp à. Ha ha ha ha ha. Canh giữ ở cửa lưu tấn trung nghe được Hoàng thượng tiếng cười to, trong lòng cảm thấy phi thường mà ngạc nhiên. Hoàng thượng đêm nay là làm sao vậy, phía trước không thể hiểu được mà rời đi rực không cùng, sau đó đi vào thừa càng cung, hắn cho rằng Hoàng thượng sinh khí. chính là hiện tại nghe được hoàng thượng như thế vui sướng tiếng cười, không giống như là tức giận bộ dáng. có lẽ là hoàng hậu nương nương nói gì đó lời nói, cho đến hoàng thượng như thế cao hứng đi. lại nói tiếp, hoàng thượng chết giả tỉnh lại sau, cùng hoàng hậu nương nương chi gian quan hệ giống như trở nên càng thêm thân mật. trước kia hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương thập phần kính trọng, nhưng là lại không thế nào thân mật, chính là hiện tại hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương rõ ràng thân mật không ít. chẳng lẽ là bởi vì hoàng thượng chết giả trong lúc? Hoàng hậu nương nương thương tâm muốn chết mà bộ dáng đả động hoàng thượng, làm hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương sinh ra không giống nhau tình tố. Lưu Tấn Trung càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng đối, nói thật hoàng hậu nương nương đối hoàng thượng một mảnh tri tình, hoàng thượng nếu là thích hoàng hậu nương nương cũng không tồi. Lại nói, hoàng hậu nương nương cũng là nhất hiểu biết hoàng thượng người. Hoàng thượng có thể cùng hoàng hậu nương nương cầm sắc hòa minh, là trong thiên hạ tốt nhất bất quá sự tình. Ai? Một bên ngô Ma Ma nghe được Lưu Tấn Trung thở dài thanh, quan tâm hỏi lưu công công ngươi làm sao vậy là nơi nào không thoải mái sao lưu tẫn trung chiều nô ma ma lắc lắc đầu cười tủm tỉm mà nói không có gì hắn là ở cảm thán hoàng thượng rốt cuộc bị hoàng hậu nương nương cảm động nô ma ma hầu nghi mà nhìn nhìn lưu tẫn trung lưu công công ngài nếu mệt không bằng đi thiên điện nghỉ ngơi chờ hoàng thượng nghỉ ngơi sau ta lại đi nghỉ ngơi lưu tẫn trung nhìn thoáng qua trên cửa sổ ảnh ngược hai bóng người đúng là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương, nương. nô ma ma nghe được lưu tẫn trung nói như vậy liền không có lại lắm miệng lưu công công là bên người hoàng thượng người các nàng không tốt lắm quá mức nịnh nọt mà đi lấy lỏng bằng không sẽ chọc hoàng thượng hoài nghi hoàng hậu mau giờ tí chúng ta nên ngủ là hoàng thượng đêm nay cảnh tông liền ngủ lại ở thừa càn cung trải qua một đêm lên men tô kiểu hề thất sủng tin tức truyền khắp toàn bộ hậu cung ngay kế sáng sớm hoàng hậu nương nương sớm rời giường hầu hạ cảnh tông rửa mặt trải đầu thay quần áo trâm không cần ngươi hầu hạ ngươi lên sớm như vậy làm cái gì Hoàng hậu nương nương đang ở vì cảnh tông khấu nút thắt, nghe được cảnh tông những lời này, trên mặt lộ ra ôn nhu mà tươi cười, thần thiếp tưởng tự mình hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu thay quần áo. Nói xong lời nói, hoàng hậu nương nương giúp cảnh tông khấu hào nút thắt, cầm lấy đặt ở trên bàn nhẫn ban chỉ, tự mình cấp cảnh tông mang lên. Nghe được hoàng hậu những lời này, cảnh tông trong mắt một mảnh mềm mại, túi đầu ở hoàng hậu trên trán hôn hạ. Cái này thân cái chán động tác, trực tiếp làm hoàng hậu nương nương ngây ngẩn cả người. thấy hoàng hậu mở to một đôi mắt kinh ngạc mà nhìn hắn, một bộ ngây ngốc mà bộ dáng, cảnh tông không cấm bật cười, duỗi tay nhẹ nhõm hạ hoàng hậu cho mũi, choáng váng. Hoàng hậu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một trương trắng nón mà mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, một đôi mắt tràn ngập ngượng ngùng, có chút không dám nhìn thẳng hoàng thượng. Túi đầu, tiếp tục cấp cảnh tông đeo ngọc bội, nhìn hoàng hậu đỏ bừng khuôn mặt cùng nhĩ tiêm, cảnh tông duỗi tay méo hạ nàng vành hai, cả kinh hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng khiếp sợ mà nhìn nàng. cảnh tông bị hoàng hậu này phó phản ứng cho cười cười khẽ ra tiếng ha ha ha hoàng hậu nương nương bị hoàng thượng cười mà càng thêm ngượng ngùng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ đành phải nào vào hoàng thượng trong lòng ngực cảnh tông giơ tay vô vô hoàng hậu phía sau lưng bất đắc dĩ cười nói chúng ta đều thành thân mười mấy năm như thế nào còn như vậy thẹn thùng đáng tiếc hoàng hậu nương nương chôn ở cảnh tông trong lòng ngực không có nhìn đến cảnh tông trong mắt ôn nhu cùng sủng nịch hoàng hậu nương nương mượn thanh mà kêu lên hoàng thượng Hảo, chấm nên đi thượng triều, ngươi ngủ tiếp cái thu hồi giác. Thần thiếp cung tiến hoàng thượng. Phần 158. Ở đi thượng triều trên đường, Lưu Tấn Trung thấy hoàng thượng khỏe miệng biên vẫn luôn treo tươi cười, nghĩ thầm hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng từ thừa cản cung ra tới như vậy vui vẻ. Cảnh Tông phát hiện Lưu Tấn Trung thường thường mà trộm ngắm hắn, ta hắn liếc mắt một cái, nhìn cái gì? Lưu Tấn Trung nhìn lén bị bắt được, vội vàng lộ ra một mặt lấy lòng mà tươi cười, "Hoàng thượng, nô tài nhìn ngài tâm tình không tồi."